Bất quá triệu mãn lương cùng hứa nhị ni không có lập tức liền về quê đi, bọn họ đấy lòng vốn là thực nhớ, sớm nghĩ chờ nạn hạn hán kết thúc liền trở về, nhưng là ai làm Lý Huy Nguy mang thai đâu. Đời trước thời điểm, Lý Huy Nguy là cái xã súc mỗi ngày công tác nuôi sống chính mình đều cảm thấy thống khổ, căn bản không nghĩ kết hôn sinh con sự tình. Đời này nàng kỳ thật cũng không có thực chấp nhất nói nhất định phải kết hôn sinh hài tử, nhưng là lại bởi vì ăn uống không lo, có tự tin, đối loại sự tình này xem đến thực hai, gặp được thích người. Liền kết hôn. Mà hôn sau mấy năm sinh hoạt quá thật sự vui sướng, vì thế tiểu hài tử tiến đến thời điểm, nàng cũng không có sợ hãi cùng hoảng loạn. Tuy nói vẫn là có chút lo lắng mang thai không khỏe cùng sợ hãi sinh sản thống khổ cùng di chứng, thời gian mang thai thời điểm kích thích tố biến hóa không hiểu ra sao phát quá rất nhiều lần tính tình, nhưng từ ra hành chiếu cố làm bạn cùng bao dung lý giải, lại là thực hảo giảm bất loại này không khoái hoạt. Chờ đến hài tử bình an dáng sinh sau, Lý Huy Nguy không biết vì sao đông nhiên liền rất muốn khóc. Bất chi bất giác, nàng thế nhưng cũng làm mụn mụn. Cảm giác nói như thế nào đâu. Thực phức tạp, lại cảm thấy thực kỳ diệu, giống như nhân sinh tiến vào một cái khác giai đoạn, nhưng lại cảm thấy chính mình vẫn là cái kia chính mình. Sinh sản xong ngủ ngày đó buổi tối, nàng làm giấc mộng. Trong mộng nàng ở 16 tuổi này, năm không có khôi phục đời trước ký ức, cũng không có bị lựa chọn vì người chơi. Nhưng là triệu bảo châu vẫn là cùng hiện thực giống nhau, ở kia một ngày bị tuyển vì người chơi. Vì thế, vốn là bị chịu coi trọng đại phòng, liền càng thêm mà kêu căng ngạo mạn lên, không ngừng người trong nhà khen tặng đại phòng, chính là trong tôn người, cũng đi theo khen, nói thẳng triệu bảo châu chính là cái có phúc khí, khó trách đại phòng như thế yêu thương nàng. Mà Triệu bảo châu cũng cùng hiện thực như vậy, không am hiểu làm ruộng, thật vất vả từ trong trò chơi ra tới lúc sau, câu đầu tiên lời nói cũng là không cần đương người chơi. Lúc sau càng là các loại trốn tránh làm ruộng, chỉ nghĩ đi học, chỉ là... Ở trong mộng triệu Bảo Châu lại không có bởi vậy đã chịu trách cứ, ngược lại làm đại phòng thương tiết hỏng rồi, nàng nương triệu mị anh càng là đem Bảo Châu ôm ở trong ngực căn ủi, cũng không ép nàng học tập nấu cơm cùng trồng trọn, nàng cũng thực đúng lý hợp tình, Bảo Châu trở thành người chơi liền cho chúng ta triệu ra tránh đại thể diện, là cả nhà công thần, các ngươi đều đến cảm kích mới là Hơn nữa chúng ta Bảo Châu còn muốn học tập đâu, chờ Bảo Châu không, tự nhiên sẽ đi trò chơi chi thần nơi đó làm ruộng. Lời này nói được những người khác vô pháp phản bác hoặc là nói không hảo phản bác, rốt cuộc vật lấy hi vi quý, chỉ có triệu bảo châu một cái người chơi, nơi nào sinh đến ra bên tâm tư. Nhị phòng là không nhi tử không người chơi, nghĩ đến trầm mặc ít lời, tam phòng là từ trước đến nay sẽ luồn túi, chẳng sợ triệu bảo châu không chịu đi làm ruộng, nhưng người chơi thân phận chính là độ một tầng kim, bọn họ định bỡ còn không kịp, sao có thể đi nói nói mát đắc tội. Chẳng sợ trong lòng cảm thấy triệu bảo châu cầm người chơi thân phận không làm việc là phí phạm của trời, chính là nàng không muốn lại có thể bức bách không thành chính là trong hiện thực các loại đối triệu Bảo Châu bất mãn muốn nàng đi làm việc triệu kế tổ hai vợ chồng đại phòng đại nhi tử con dâu ở không có nhị phòng kiến nhà ngói loại này đối lập đối cái này người chơi muộiội cũng là ph phủng liên tính muốn triệu Bảo Châu làm ruộng cũng là áp dụng lừa gạt thủ đoạn chút nào không dám bức bách, sợ triệu Bảo Châu sinh khí nay đây trong mộng triệu Bảo Châu trở thành người chơi sau cũng không cảm thấy hối hận, từ trước nàng tuy rằng được sủ ái nhưng cũng không giống như bây giờ bị được hoan niên Hơn nữa chỉ là ngẫu nhiên đi vào làm làm ruộng, vất vả một chút ra tới sau có người trong nhà các loại an ủi chiếu cố, còn có người trong nhà càng kích, nàng cảm thấy cũng cũng không tệ lắm, dù sao một năm cũng chưa tiến vào trong trò chơi vài lần. Nhưng thật ra nhị phòng Nhật Tử qua đến thảm, vốn dĩ chính là trong nhà tầng dưới chót, mà sau tam phòng Sinh Nhi từ sau, Triệu Mãn Lương vợ chồng càng thêm không có tự tin, liên quan Lý Uy Nhi tỷ mỗi ba cái ở nhà làm Châu làm ngựa bị khinh bỉ. Lý Uy Nhi đại tỷ tuổi tới rồi, Trực tiếp liền gà chồng, gà chồng được đến lễ hỏi giao cho tôn đại hoa, tôn đại hoa dùng ở đại phòng tam phòng trên người, chính là vô dụng ở nhị phòng trên người. Chờ đại tỷ xuất ra sau, trong nhà thiếu cái sức lao động, tiểu hai tử lại biến nhiều, nói cách khác yêu cầu làm sống biến nhiều, vì thế Lý Huy Nguy tới rồi tuổi tắc cũng không nhanh như vậy xuất giá, mà là làm nàng tiếp tục ở nhà làm việc. Lý Huy Nguy bất mãn, nhưng nàng cũng không nghĩ tùy tiện gà chồng, nàng liền muốn cho nàng cha mẹ phân ra. ít nhất phân ra sau Không cần hầu hạ toàn ra người Triệu mãn lương ngay từ đầu tự nhiên là không đồng ý Nhưng là sau lại kinh không được lý uy Như các loại tẩy não Liền đánh bạo đề đề Kết quả có thể nghĩ Đã chịu trừ nhị phòng ngoại cả nhà phản đối Vừa đe dọa vừa rụ rô đe dọa chân an Chính diện sướng song sướng phản diện Các loại thao tác sau Triệu mãn lương lại không dám phân ra Trong mộng hắn không có cái người chơi khuê nữ Không có nửa điểm nhi tự tin Cuối cùng vẫn là khuất phục với cả nhà Tiếp tục vì triệu ra làm châu làm ngựa. Mà dọn dẹp Triệu Mãn Lương phân ra Lý Uy Nui tại đây sự kiện sau trở thành Triệu gia cái đích cho mọi người chỉ trích, không ngừng gặp ngôn ngữ nhục nhã, còn đem nàng hướng chết dùng, không sống đều phải tìm ra sống tới cấp nàng làm, còn cố ý hãm hại nàng tẩy hư quần áo, muốn nàng bồi tiền, bồi không được liền đói bụng. Trương Ký như vậy hạ, trong mộng Lý Uy Nui nhìn như thỏa hiệp nhận mệnh, giống cái không có tư tưởng làm việc máy móc giống nhau, ở Triệu gia các loại bận rộn làm việc. Thấy nàng bộ dáng này, đại gia cũng liền cho rằng ấn xuống nàng phần cốt. Càng thêm không đem nàng đương hồi sự Kết quả liền ở bọn họ thả lòng khi Cả nhà quá tiết trung thu Lý huy nhuy tam bao thuốc chuột đi xuống Triệu ra hỉ để toàn diệt kết cục Trừ bỏ triệu lan hoa không chết Mặt khác tất cả đều không cứu Sau đó, sau đó Lý huy nhuy liền dọa tỉnh Xác nhận một chút chính mình bên người có hài tử có trượng phu sau Mới xem như nhẹ nhàng thở ra Bằng không, cái này mộng cũng thật sự là thật là đáng sợ đi Nhưng là cẩn thận ngắm lại Nếu nàng cùng trong ngộng lý huy như giống nhau không có thức tỉnh ký ức, vẫn luôn là triệu hà hoa, thả vẫn là không có bị tuyển vì người chơi triệu hà hoa nói, lại trải qua như vậy nhiều ngược đãi, rất khó bảo đảm sẽ không tâm lý biến thai a Có câu nói không phải nói, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Bị khi dễ tàn nhẫn, ai biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Cam, đông nhiên cảm thấy chính mình đối tôn đại hoa cùng triệu lao thật vẫn là quá nhân từ Mấy năm nay liền không nên cam chịu nàng cha đưa tiền đưa lương A. Đáng giận, tưởng tượng đến trong ngộng những cái đó sự, liền nàng cha chịu mãn lương cùng hứa nhị ni nàng đều phải tâm sinh bất mãn làm sao? Sao có thể yếu đối thành trong ngộng như vậy đâu? Lý Huy Nguy không cao hứng. Kết thúc. L-E-O-S-I-N-G Phần 38 038 Lý Huy Nguy không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy ngộng, đời trước tiểu thuyết xem nhiều nàng, liền nhịn không được suy đoán này có thể hay không là nguyên tắc nội dung. Lại hoặc là song song thời không Đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào suy đoán Cũng không có một hệ thống tới giải đáp nàng vấn đề Lý Huy Nguy liền rất buồn bực Triệu Mãn Lương cùng hứa nhị ni không hiểu Lý Huy Nguy buồn bực cùng sinh khí Chỉ cho rằng nàng là bởi vì sinh sản cảm xúc không ổn định Hai vợ chồng già nói vài câu Toàn thân tâm cũng liền đặt ở chiếu cố hải tử mặt trên từ ra hành nhưng thật ra đã nhìn ra Lén hỏi nàng làm sao vậy Lý Huy Nguy nghĩ nghĩ cũng không gì hảo dấu dế mà Liên đối tử gia hành nói chính mình làm mộng. Bằng không nàng cảm thấy chính mình nghẹn ở trong lòng đầu cũng khó chịu. từ gia hành nghe xong, nhưng thật ra cũng đi theo tức giận, bằng không làm cha mẹ về quê đi, hai tử chúng ta tìm người mang. Đối tử gia hành mà nói, quan trọng nhất vẫn là Lý Huy Nguy, nếu Lý Huy Nguy cảm thấy không thoải mái, vậy nếu muốn biện pháp làm nàng vui sướng, mà không phải mặc kệ tâm tình của nàng, chỉ làm như một cái buồn cười mộng. Làm trượng phu, điểm này nhi thái độ không lấy ra tới, tính cái gì trượng phu đâu. Lý Uy Nhu tâm tình hảo chút, nhưng vẻ muốn hay không làm Triệu Mãn Lương cùng hứa nhị ni trở về ở nông thôn việc này, nàng châm trước lúc sau, vẫn là cự tuyệt. Rốt cuộc trong mộng Triệu Mãn Lương hai vợ chồng yếu đối về yếu đối, nhưng cũng không có nói đi theo Triệu gia người khi dễ nàng, làm việc thời điểm cũng là nghị cách nhiều chiếu cố, chỉ là loại này chiếu cố đối trong mộng Lý Huy Nhu tới nói không tác dụng thôi, bằng không Triệu gia cũng sẽ không chỉ có Triệu Lan Hoa không bị thuốc diệt chuột rượt tới rồi. Hơn nữa hiện thực cùng cảnh trong mơ rốt cuộc là không giống nhau. Trong hiện thực triệu mãn lương hai vợ chồng ở nàng trở thành người chơi sau, có tự tin cũng là dám đấu tranh, phân ra sau càng là vì bọn họ tỉ mội suy nghĩ, là đứng ở bọn họ này một đầu, đối quê quán bên kia, cũng chỉ nhiều chiếu cố một chút chính hắn cha mẹ. Lại xem hiện tại hai vợ chồng già chiếu cố hải tử sức mạnh. Tính tính, Lý Huy Nguy dần dần cũng cảm thấy không tức giận như vậy. Rốt cuộc nàng là thai xuyên thế giới này, đây đều là thân sinh cha mẹ, còn có thể hoàn toàn không hướng tới. Bất quá quê quán bên kia cũng đừng muốn dính cái gì chỗ tốt rồi, hiện tại nạn hạn hắn đều kết thúc, muốn giống quá vãng như vậy mỗi 3 tháng đúng giờ tặng đồ là không cho, hết thảy đều dựa theo phía trước đỉnh dưỡng lao quy củ tới. Triệu mãn lương biết sau có chút chân chờ nhưng ngắm lại hiện tại chính mình cũng không kiếm tiền, đều là dựa vào khuê nữ con rể hơn nữa hiện giờ lại có tiếp theo bối, mặt sau cũng liền cam chịu. Bất quá hắn nhưng thật ra có chút lo lắng tôn đại hoa bên kia thu không đến vật tư có khả năng sẽ đến làm ẩm ý. Nhiều ít có chút lo lắng Cái này lo lắng cũng không phải không ngọn nguồn mà Mẹ ruột là cái gì tính cách Hắn là biết đến Trên thực tế cũng xác thật như triệu mãn lương sở suy đoán Tôn đại hoa ở thu không đến vật tư sau Rất là sinh khí Têu lên lao tam Mua vé xe lửa liền tới trong thành tìm Lý Huy Nguy bọn họ Đáng tiếc Lý Huy Nguy mới sẽ không có nàng Muốn náo liền nào bái Đừng tưởng rằng mấy năm qua đi Lúc trước phân gia công văn liền không tính Hơn nữa Cũng không nghe nói muốn cháu gái dưỡng mãi mãi Hướng nơi nào nói đều không chiếm lý. Ngược lại huy hiếp lại nháo, dưỡng lao tiền đều không cho. Dù sao nàng tra triệu mãn lương cùng hứa nhị nghi hiện tại cũng chưa kiếm tiền, nàng nếu là không cho bọn họ hai tiền, bọn họ cũng không có tiền cấp tôn đại hoa. Ngươi sẽ không sợ người khác đối với ngươi chỉ chỉ trỏ trỏ sao. Đối này, lý huy nhuy tỏ vẻ ra mặt là cái gì? Nàng hiện tại có tiền, nạn hạn hán thời kỳ càng là vào tay không ít bất động sản, cùng lắm thì đổi cái thành thị sinh hoạt bái. Nàng cùng từ gia hành đều là nghề tự do, có bản lĩnh ở đâu đều có thể nuôi sống chính mình. Mà tôn đại hoa bọn họ có thể đi tìm tới sao? Lý Huy Nguy nói như vậy, cũng thật như vậy làm. Chờ nàng hài tử hơi chút lớn hơn một chút, trực tiếp thu thập hành lý cùng từ gia hành đi thủ đô. Triệu Mãn Lương cùng hứa nhị Nhi hai vợ chồng luyến tiết hài tử, cũng coi Lý Huy Nguy vì dựa vào, cũng đi theo đi. Mà Triệu Đào Hoa cùng Triệu Lan Hoa hai tỷ mỗi lần này liền không đi theo, các nàng lúc này đã từng người thành hôn có chính mình ra. Nơi nào có thể nói đi thì đi đâu. Nhưng Lý Huy Nguy cũng nói, tùy thời hoan nên các nàng đi thủ đô tìm nàng, hơn nữa cũng không phải không trở lại, có rảnh tưởng trở về liền trở về, phòng ở Hải tử này đâu. Đến nỗi quê quán bên kia, đó là một chút đều không thông chi, còn khấu một năm dưỡng lao tiền, làm tôn đại hoa các nàng biết tới làm ẩm ý là vô dụng, còn sẽ đem nguyên bản thuộc về các nàng làm ẩm ý không có. Tôn đại hoa có bao nhiêu hối hận hòa khí phẫn, vậy không phải Lý Huy Nguy quan tâm. gieo nhân nào gặt ấy Nàng cũng sẽ không lấy ơn bảo đoán. Bất quá Lý Huy Nguy cũng không nghĩ tới, lần này gặp mặt chính là cuối cùng một mặt, lại lần nữa nghe được tôn đại hoa tin tức, đã là 10 năm sau. nay 10 năm tôn đại hoa nhật tử quá đến không tốt, đã không có nhị phòng ăn thịt gạo và mì trợ cấp, chỉ có một chút tử dưỡng lao tiền, cầm chính mình liên tiếp tiêu dùng, cùng đại phòng ở nạn hạn hán trong lúc lại nháo không có cảm tình, tam phòng mặc dù còn nhớ thương hán, nhưng chính mình cũng có một đám hài tử muốn dưỡng, chiếu cố cũng chiếu cố không bao nhiêu Này ăn không được tốt lắm, người cũng không thoải mái, không mấy năm, thân thể còn tính ngạnh lãng người liền câu lũ đi xuống, có thiên gia cửa thế ngã một cái, đem trong tay tích cóc bạc đều lấy tới xem bệnh uống thuốc đi. Lúc sau ngao mấy năm, ở một cái tầm thường vào đông, liền qua đời. Ngược lại là triệu lao thật, vạn sự mặc kệ người, còn sống lâu mấy năm. Hai vợ chồng già vừa đi thế, nhị phòng cùng quê quán bên này cuối cùng một chút liên hệ cũng liền chặt đứt nhưng thật ra trở về vội về chịu tang triệu mãn lương cùng hứa nhị nghi hai vợ chồng nghe xong một đống bát quái, trở về nói cho Lý Huy Nguy các nàng. Nay 10 năm, tam phòng người vẫn luôn tưởng sinh cái khuê nữ, tổng cảm thấy đại phòng nhị phòng đều có một cái khuê nữ người chơi, các nàng tam phòng nếu là sinh khuê nữ, khẳng định cũng có thể ra cái người chơi, sau đó giống Lý Huy Nguy như vậy mang theo nhị phòng cơm ngon rượu say quá ngày lành, nhưng là thiên không theo người nguyện, sinh bốn cái hài tử đều là nam loa, sinh cuối cùng một cái thời điểm còn khó sinh Rốt cuộc sinh không được, thế cho nên hai vợ chồng những năm gần đây không? Thiếu thở ngắn than dài, làm đến trong nhà hài tử đối với các nàng cũng có chút ý kiến. Mà đại phòng nhật tử cũng chưa nói tới hảo quá, năm đó Triệu Bảo Châu rời đi trường học sau, tìm không thấy công tác nàng không thể không về quê, biết được nàng tốt nghiệp cũng không công tác, Triệu kế tổ hai vợ chồng nhưng không thiếu trào phúng, thư đều bạch đọc, còn không bằng sớm một chút trở về làm ruộng. Ta nói cho ngươi, hiện tại ở nhà cần thiết làm ruộng, bằng không liền cút đi có thể nói là thập phần kiêu ngạo nhưng cũng xác thật là hiện thực liền Triệu Bảo Châu nàng nương đều bị Triệu Bảo Châu phía trước chạy trốn hành vi thương đến lúc này cũng không che chở nàng lăng là muốn Triệu Bảo Châu làm ruộng Triệu Bảo Châu nghẹn khuất mà ở nhà làm 3 tháng sau nàng đại học thời kỳ một cái nữ đồng học tìm tới nói là có thể cho nàng giới thiệu một phần công tác yêu cầu duy nhất là nàng đến đem không gian sản xuất lương thực bán cho các nàng ra tuy nói vẫn là muốn làm ruộng nhưng là không giống ở nhà bị mỗi ngày bột loại Hẳn không thể một ngày 24 giờ đều làm nàng ở trong không gian, hai so sánh, Triệu Bảo Châu liền đồng ý. Triệu gia đại phòng không đồng ý, nhưng vô dụng, ngăn không được Triệu Bảo Châu chính mình tưởng. Vì thế, Triệu gia đại phòng ăn ngon uống tốt 3 tháng sau, lại quá thượng ăn mặc cần kiệm gian khổ sinh hoạt. Mà Triệu Bảo Châu rửa vào chính mình không gian, ở nạn hạn hán trong lúc đem công tác cương vị chiếm lao, đây là một phần bắt sát, cho nên nạn hạn hán sau khi kết thúc, nàng vẫn là có thể tiếp tục công tác. Hơn nữa lúc này vật tư đều không giống từ trước như vậy khan hiếm, nàng loại không làm ruộng, đều có thể tùy chính mình tâm ý. Rốt cuộc cảm giác được tự do Triệu Bảo Châu càng là không chịu về quê, chính mình một người ở bên ngoài rửa sáng đi chiều về công tác là có thể quá thật sự dễ chịu, làm gì luẩn quẩn trong lòng phải đi về bị người mắng còn bị bức làm ruộng đâu. Hơn nữa nạn hạn hán đều kết thúc, người trong nhà có thể chính mình làm ruộng nuôi sống chính mình, nàng cũng không đem tiền lương gửi đi trở về, chỉ mỗi năm cấp một ít tiền. Triệu gia đại phòng bởi vậy còn tới nháo quá. Chính là Triệu Bảo Châu không cảm thấy chính mình làm được có cái gì không đúng, nàng lại không phải không cho cha mẹ dưỡng lão, công tác đơn vị có thể nói nàng không dưỡng huynh tẩu là sai sao? Nếu không ảnh hưởng đến nàng công tác, nàng liền không có gì hảo thỏa hiệp. Đến nỗi bởi vậy thanh danh hỏng rồi khó mà nói thân, Triệu Bảo Châu cũng không để bụng, bởi vì nàng căn bản liền không nghĩ kết hôn. Nàng xem như sợ bị người buộc làm ruộng, không chuẩn còn phải làm việc nhà, nơi nào có nàng một người sinh hoạt tự tại? cho nên đại phòng tưởng dựa Triệu Bảo Châu cái này người chơi khuê nữ, do đó không làm việc hy vọng xa vời xem như tàn biến. Hơn nữa Triệu Bảo Châu nhị ca cũng kết hôn sinh hoa, hai tử một nhiều ẩm ý liền nhiều, các đều cảm thấy cha mẹ không công bằng, ồn ào đến nhật tử quá đến cũng là không yên phận. Triệu Mãn Lương cùng hứa nhị ni hai vợ chồng trở về vội về chịu Tăng Khi, nhìn đến đại ca đại tẩu ra cả bộ ráng đều mau không dám nhận. Ngược lại là bọn họ hai vợ chồng, từ trước so với ai khác đều lao tướng, hiện tại mười mấy năm qua đi ngược lại thành cùng tuổi tầng tuổi trẻ nhất một đôi. Trọc đến tiểu câu thôn người đều rất là hâm mộ, cũng cùng triệu ra tam phòng như vậy, hận không thể trong nhà ra cái người chơi khuê nữ, còn phải là lý huy nhuy như vậy, làm nhà mình nhật tử hào quá lên. Triệu mãn lương cùng hứa nhị ni hai vợ chồng liền càng là cảm xúc khắc sâu, từ trước khổ nhật tử, hiện giờ không còn nữa tồn tại, dựa vào vẫn là nhà mình nhị khuê nữ. Chính là đào hoa cùng hoa lan hai cái khuê nữ có thể gả người thành phố, còn có công tác, cũng là mệt lý huy Nuy Có thể có như vậy khuê nữ, thật là cái gì đều không đổi được. Trở về lúc sau đối Lý Huy Nguy liền càng thêm hảo, vốn dĩ nhận việc sự nghe Lý Huy Nuy hiện tại càng là như thế. Một lòng mang theo Lý Huy Nuy hài tử, chiếu cô trong nhà, tranh thủ không cho trong nhà thêm phiền. Cha mẹ không la lột, hải tử có người mang, trượng phu cũng chi kỷ, sau này nhật tử Lý Huy Nguy sắc thật là quá đến hài lòng thuận ý. Thế cho nên cái kia làm nàng hoài nghi là song song thế giới cảnh trong mơ, đều dần dần biến mất ở nàng trong trí nhớ. Chờ đến nhân sinh đi đến cuối, nhìn lại chuyện cũ, nàng chỉ cảm thấy nơi trốn đều là ngọt ngào. Nay một chuyến xuyên qua, cứ việc thực đột nhiên, đằng trước mười mấy năm cũng thực khổ chính là, cho tới bây giờ nàng xác thật có thể nói một câu là không hối hận. Nếu là lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, nàng tưởng, nàng vẫn là sẽ lựa chọn xuyên qua. Lý Huy Nguy ở con cháu nhóm tiếng khóc chung hạnh phúc nhắm mắt lại. Lại trấn mắt, biết rõ trước mắt hết thể sau nàng chỉ nghĩ rút về chính mình lời nói, không mặc không mặc. Nàng thật sự không cần lại xuyên. Đây là cái cái gì thế giới A? Nữ tôn. L-E-O-S-I-N-G Phần 39 039 Ở hiện đại xã hội, Lý Huy Nguy thông thường yêu thích chính là xem tiểu thuyết, có thể nói cái gì loại hình tiểu thuyết đều tính có điều đọc qua, đó là nữ tôn tiểu thuyết, cũng xem qua không ít tiên. Nàng mơ hồ nhớ rõ rĩ vãng nàng xem những cái đó nữ tôn tiểu thuyết thời điểm, chật ngay từ đầu là có chút tìm kiếm cái lạ tâm lý. Trong đầu cũng có đi theo cốt truyện miêu tả tưởng tượng quá nữ tôn thế giới sẽ là cái gì cảnh tượng, xem nhiều cũng coi như làm cái giả thiết, không gì đặc biệt cảm giác, nhưng là chờ đến chính mình xuyên qua đến nữ tôn thế giới sau, nàng mới phát hiện văn tử miêu tả hòa thân mắt thấy đến hình ảnh so sánh với thật sự là gặp sư phụ, nàng cảm giác nàng đôi mắt đã chịu, trăm triệu điểm thương tổn. Tục tăng thả cao lớn nữ nhân, dịu dàng lại nhỏ sinh nam nhân. Cái này nữ tôn thế giới chính là cùng Lý Huy Nguy đã từng sinh hoạt nam tôn thế giới hoàn toàn đảo ngược. Nơi này nữ nhân gánh bác dưỡng ra sống tạm công tác, nam nhân còn lại là mang thai sinh con, hai người hình thể cùng địa vị, đều cùng cổ đại nam tôn xã hội hoàn toàn điên đảo. Trời biết Lý Huy Nguy xuyên qua lại đây khi nhìn đến phanh ngực lộ vũ lại tục tầng cao lớn nữ nhân khi có bao nhiêu khiếp sợ, chẳng sợ tiêu hóa nguyên thân ký ức, đều hào chút thời gian không thể bình tĩnh trở lại. Tha thứ nàng một cái hai đời đều đại ở nam tôn xã hội thả có chưa ký ức người đi, nàng cũng không phải cảm thấy nữ tôn có cái gì không tốt, chỉ là đột nhiên đã chịu đánh sâu vào, có chút không thói quen thôi. Chờ dần dần thích hứng, nàng vẫn là may mắn chính mình đi vào chính là nữ tôn thế giới. Rốt cuộc đây là một cái sức sản xuất thực lạc hậu cổ đại, không giống đời trước đại nhà quốc, bị hư hư thực thực người xuyên Việt tông thái tổ cải tạo quá, nữ tính địa vị không như vậy thấp. Bằng không là trong lịch sử cái loại này nam tôn cổ đại. Nữ tính địa vị không biết đến nhiều thấp, bị cha mẹ bán đều là hợp Pháp. Mà ở cái này nữ tôn cổ đại, thân là nữ tính nàng liền cùng nam tôn xã hội nam nhân giống nhau, thiên nhiên chính là đứng ở ích lợi phía trên, có thể cưới phu sinh con, trở thành chính mình gia đình người cầm quyền, còn có thể đọc sách khoa cử, trở thành quốc gia quyền lực người chấp hành thậm chí là người cầm quyền. Đương nhiên, Lý Uy Nuy không may mắn như vậy, khai cục chính là hoàng tử hoàng tôn thậm chí hoàng đế, thậm chí có thể nói nàng cùng này đó không hề quan hệ, bởi vì nàng xuyên là một cái khoảng cách hoàn thành đường xá xa xôi nào đó thôn thôn dân thôi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng đệ nhất thế chính là cái người thường, dẫn tới nàng này hai lần xuyên qua thân phận đều không ra sao, đều là người thường. Ở đại nhã quốc thời điểm còn hào điểm, thôn dân về thôn dân, ít nhất còn có cái thai xuyên, thời gian có rất nhiều. Lúc này ở cái này nữ tôn thế giới, lại trực tiếp xuyên thành cái cụ bà. Nói là cụ bà, cũng không tính toàn đối, rốt cuộc cái này cụ bà trước mắt còn không đến 40 tuổi. Phong tươi Lý Huy Nguy đệ nhất thế, kia vẫn là cái vẫn còn phong vận tuổi tác đâu. Nhưng ở cái này cổ đại, nguyên thân lại lao đến cùng năm 60 tuổi dường như, một trương quất nghịch ngậm lại Hắc lại tháo, hoàn toàn chính là một bộ đi vào lao niên giai đoạn bộ ráng. Lý Huy Nguy nương lưu nước thủy đường gương chiếu khi, cũng chưa dũng khí cùng tầm tình xem lần thứ hai gương mặt này. Đời trước ở đại nhã quốc nàng lao về lao, nhưng là có tiền có nhàn sinh hoạt trôi chảy, ra rồi cũng có khí chất ở, nơi nào giống đời này như vậy Nga. Nhưng cố tình xuyên qua loại sự tình này thật không phải nàng nói tính, nàng xuyên qua sau không thiếu kêu gọi các loại khả năng đưa nàng xuyên qua, đều không có được đến nửa điểm nhi phản hồi. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ xuyên qua đến cái này cụ bà trên người tới, là muốn làm cái gì nhiệm vụ vẫn là hoàn thành cái gì tâm nguyện sao. Không có bất luận kẻ nào hoặc là phi người tồn tại giải đáp nàng nghi hoặc. Nàng chỉ biết nàng lại xuyên qua, xuyên đến cái này bởi vì bị cảm nắng mà đi đời nhà ma cụ bà, địch đại tráng trên người. đúng vậy Nguyên thân kêu địch đại tráng, là cái không hơn không kém nữ nhân, nàng là trong nhà lao đại, có địch nhị tráng cùng địch tam tráng hai cái mội mội cùng một cái kêu địch mỹ nha đệ đệ. Bất quá tỷ đệ mấy cái cảm tình bình thường, cha mẹ sau khi qua đời liền hoàn toàn làm như thân thích ở chung, từng người tâm tư đều đặt ở chính mình tiểu ra trên người. Địch đại tráng 16 tuổi thời điểm liền cưới phu, là phụ cận thôn người thường gia nhi tử, tướng mạo bình thường nhưng có thể làm, gả lại đây lúc sau đem trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Trong trí nhớ địch đại tráng đối cái này phu lang vẫn là thứ thích, kết quả thê phu cảm tình hảo mang đến chính là bốn cái nữ hoa ba cái nam hoa, bị thường xuyên mang thai sinh sản cùng mệt nhọc Đảo giống thân thể sau, phu lang dần dần mà liền chết bệnh. Bất quá bởi vì lúc này đại nhi tử cùng con thứ hai đều có thể hỗ trợ liệu lý việc nhà, lại quá cái 5-6 năm đại khuê nữ cũng có thể cưới phu lang, địch đại tráng tự thân lại không phải giàu có, cảm thấy lấy cái này tiền tới tục huyền còn không bằng trực tiếp tích cóp lên cấp khuê nữ cưới phu lang cho nên liền không có lại cưới, cứ như vậy mang theo bảy hài tử sinh hoạt. con đừng nói, địch đại tráng làm như vậy nhưng thật ra làm người trong thôn khen ngợi một phen, rốt cuộc trong thôn có rất nhiều phu lang mới vừa qua đời không một tháng liền tục huyền, giống địch đại tráng như vậy có tình có nghĩa vẫn là số ít. Mấy cái hài tử cũng thực sợ hai sẽ có cha kế, mỗi người tỏ vẻ chính mình sẽ thực nghe lời hiểu chuyện, giúp đỡ làm việc nhà trong đất sống, chờ xác nhận các nàng nương sẽ không lại cưới sau mới yên lòng, đồng thời cũng đối nhà mình nương nhiều chút thân cận. Cảm thấy nương là vì các nàng mới không cưới cái phu lang, cho nên đều thực tôn kính kính yêu nhà mình nương, huy muội 7 cái cảm tình tại đây loại cảnh ngộ hạ cũng càng tốt chút. Mà hiện giờ, ba cái nhi tử đều gà chồng, hai cái khuê nữ cũng đều cưới phu lang, còn thừa hai cái tiểu nhân, một cái 15 tuổi một cái 13 tuổi, còn chưa tới cưới phu tuổi tác Bất quá tuy rằng đại khuê nữ cùng nhị khuê nữ đều cưới phu lang, nhưng là địch ra còn không có đời thứ 3 sinh ra. Này nói đến cũng là nguyên thân tâm bệnh. Ba năm trước đây, nàng đại khuê nữ 16 tuổi, đã sớm tích cóc đủ rồi xính kim địch đại tráng liền cấp đại khuê nữ cưới phu lang, vẫn là địch đại tráng hắn phu lang thân đại ca gia nhì tử dương phân vân Hắn nghĩ hắn phu lang là như vậy người tốt, chất nữ khẳng định cũng không kém, ai biết dương phân phân gả lại đây bụng vẫn luôn không động tính, đi xem đại phu, đại phu đều nói thân thể không có việc gì, phòng trừng là duyên phận không tới mới không hoài hải tử. Vì thế chờ đến nhị khuê nữ cưới phu lang khi... Địch đại tráng liền thỉnh bà mối nhất định phải tìm kiếm cái có thể sinh Kết quả cưới sau khi trở về Cũng là một năm không cái động tính Này nhưng đem địch đại tráng lo lắng Sợ nhị nữ tế cũng cùng đại con rể như vậy Hợp với hai ba năm không động tính Năm trước mùa đông còn cấp bị bệnh một hồi Cũng may chờ năm nay mau cây trồng vụ hẹ thời điểm Đại con rể cùng nhị nữ tế đồng loạt truyền đến tin vui Địch đại tráng mong cháu gái đã lâu Sợ ra cái gì sai lầm Cây trồng vụ hè cũng chưa dám để cho hai cái con rể làm việc Mà là chính mình mang theo trong nhà khuê nữ làm, làm được quá hung chút, thái dương lại phơi, kết quả liền bị cảm nắng, còn không gửi gọi đại phu, chỉ uống lên thảo dược nằm một nằm, không cố nhịn qua, vì thế liền có Lý Uy Nguy đã đến. Nay vẫn là Lý Uy Nguy lần đầu tiên nửa đường tiếp thu người khác thân thể, nói thật nàng không kinh nghiệm, cũng không có chỉ đạo, không biết chính mình rốt cuộc có cần hay không làm gì. Nàng cũng cảm thụ không đến nguyên thân tồn tại, chỉ tàn lưu một chút đối hai cái con rể hoài hòa chờ mong. Nếu như vậy Lý Huy Nguy liền muốn cho hai cái con rể hảo hảo đem hải tử sinh hạ tới bái. Mặc kệ gì nguyên nhân tới thân thể này, có thể sống thêm một lần, cũng nên thừa nguyên thân cái này tình cảm. Cho nên Lý Huy Nhuy nội tâm lại không muốn làm việc, mỗi ngày vẫn là cắn răng kiên trì đi làm việc. Đời trước nàng liền sớm chút năm trải qua sống, lúc sau sinh hoạt hảo quá nhận tử giàu có sau nàng liền không như thế nào làm việc nhà nông, hằng ngày lấy ra tới vật tư, đều là từ chính mình bàn tay vàng nơi đó lấy tới. Thình linh mà lại đến mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, Lý Huy Nguy là thiệt tình cảm thấy khổ a nếu không phải nguyên thân cơ bắp ký ức ở, nàng thật sự căng không đi xuống. Nhưng mặc dù có cơ bắp ký ức, vẫn là nhiều ít lộ ra khác thường, mấy cái khuê nữ đều thực quan tâm, Lý Huy Nguy chạy nhanh lấy cớ là mấy ngày trước bị cảm nắng không hào toàn, các nàng cũng liền tin, còn có chút đau lòng, khuyên nàng trở về nghỉ ngơi. Nhưng mà Lý Huy Nguy nào dám thuận nước đẩy thuyền trở về nghỉ ngơi đâu, nguyên thân liền không phải người như vậy Muốn thay đổi cũng không thể lập tức thay đổi quá nhanh, nàng lăng là cắn răng kiên trì. Thật vất vả chống được cây trồng vụ hè kết thúc, Lý Huy Nguy mệt đến nằm một ngày mới tính hoán lại đây. Ta xem ta bộ xương già này là không quá được rồi. Lý Huy Nguy lời nói mới vừa mở miệng, muốn vì kế tiếp không xuống đất sự tới cái trải tràn. Kết quả mấy cái khuê nữ cuốn quýt vây đi lên hỏi nàng có phải hay không nơi nào không thoải mái, còn thu xếp muốn đi thỉnh đại phu. Hai cái con rể trên mặt cũng có lo lắng thần sắc. Nhìn ra được tới là thật sự quan tâm nàng cái này bà bà. Bị người quan tâm cảm giác vẫn là thứ tốt, nhưng là Lý Uy Nuy sắc thật là không nghĩ xuống đất, nàng ngăn cản muốn đi thỉnh đại phu khuê nữ, ta không có gì đại sự, chính là cảm giác tuổi lên đây, cũng không dĩ vãng có sức lực, trong đất sống làm được có chút cố hết sức. Kia ngài ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ngày sau trong đất sống giao cho ta cùng mấy cái muội muội là được. Đúng vậy nương, giao cho chúng ta là được. Đại tỷ nói đúng, chúng ta có thể làm việc, nương thân thể quan trọng. Nương ta cũng có thể làm Ta cũng có thể nương Ta trong bụng hài tử thức ngoan Không ảnh hưởng làm việc Đúng vậy nương Đại tỷ phu nói chính là nay đó bọn hài nhi biết điều như vậy Lý huy nhi đương nhiên đến đem các nàng khen một đốn Đời trước nàng cũng là đương quá nương đương quá nãi nãi người Khen hài tử vẫn là rất có kinh nghiệm Chính là hơi chút bận tâm nguyên thân nhân thiết Thu liễm hai phân Nhưng này đối với địch hưu kim các nàng tới nói lại là lớn lao cổ vũ Ai làm thời đại này cha mẹ đều tương đối nội liễm Ở nông thôn càng là như thế, hài tử đã chịu càng nhiều vẫn là suy sụp giáo dục, cổ vũ khen ngợi không phải mỗi cái hài tử đều được đến quá. Địch đại tráng ban đầu cũng là không thế nào khen hài tử nữ tử, chỉ là sau lại phu lang qua đời, chính mình mang hoa, các nàng lại hiểu chuyện, mới có thể khen thượng vài câu. Hiện tại bị Lý Huy Nguy dễ nghe lời nói khen thượng một phen, đều cảm thấy trong lòng lại ấm lại mỹ tư tư, đối Lý Huy Nguy không nghĩ xuống đất làm việc việc này, là thiệt tình không có nửa điểm dị nghị. Tuy nói giống các nàng nương tuổi này nữ nhân, cơ bản vẫn là sẽ xuống đất làm việc, nhưng là các nàng nương cỡ nào có thể chịu khổ một người đều kêu mệt mỏi, kia khẳng định là thật sự làm không nổi nữa, sao có thể lại buộc đâu. Mấy năm nay các nàng nương một người mang các nàng tỷ đệ bảy cái lớn lên nhưng không dễ dàng, là nên hưởng hưởng phúc. Đến nỗi trong đất sống, các nàng bốn cái khuê nữ nhiều làm điểm là được. Các ngươi có hiếu tâm ta tự nhiên là cao hứng, bất quá nương cũng không nghĩ kéo các ngươi chân sau, cho các ngươi ra tăng gánh nặng. Hơn nữa có đồng có tiền còn không có cưới phu lang, có kim gia cùng có bạc ra cũng có mang, nơi trốn đều là phải dùng tiền, cho nên nương cân nhắc một phen, tính toán nhặt lên người cũ, làm điểm nhi thổ sản vùng núi đi bàn bán. Đúng vậy, Lý Huy Nguy chuẩn bị làm buôn bán, nàng bàn tay vàng mộng tưởng nông trưởng cũng từ trước thế giới cùng lại đây, không lấy tới cải thiện sinh hoạt chẳng phải là lăng phí. Hơn nữa cái này ra cũng thật là quá nghèo, thật dựa trong đất bào thực, sớm hay muộn đến đói chết, một chút kháng nguy hiểm năng lực cũng chưa. Nàng lại không nghĩ làm việc, cũng không thể vẫn luôn đãi ở trong nhà ăn không, lâu rồi liền sợ rơi vào hoán trách. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là đi làm vườn bán hảo, ở cái này nữ tôn thế giới, thân là nữ tử nhưng tự do nhiều, ít nhất không lo lắng cướp sắc vấn đề đi. Hơn nữa đi ra ngoài một chuyến, trở về tính cách có chút thay đổi, người trong nhà cũng sẽ không sinh nghi, quả thực là một hòn đá trúng mấy con chim. Càng quan trọng là, nàng còn có cái ở nhà lữ hành chuẩn bị đại trúng bàn tay vàng, không gian. Giống trước cổ đại thế giới có làm ruộng sử ta vui sướng như vậy bàn tay vàng, cái này nữ tôn thế giới cũng có chính mình chỗ đặc biệt, căn cứ ghi lại, đại khái ở 1.000 năm trước, hoặc là càng lâu thời điểm, thế giới đột nhiên cấp nữ tính ráng xuống lễ vợ, phàm là 3 tuổi trở lên nữ tính, đều có thể đạt được một cái không gian. Cái này không gian là không có bất luận cái gì vật thật vật dẫn, chính là đột nhiên xuất hiện ở nữ tính trên người, chỉ có nữ tính chính mình có thể cảm giác được chính mình không gian, cũng chỉ có nữ tinh có thể sử dụng chính mình không gian. Nam tính mặc kệ áp dụng biện pháp gì, đều không có biện pháp đạt được nữ tính không gian, cho dù là giết chết nữ tính, nữ tính không gian cũng sẽ không rơi xuống, chỉ biết theo nữ tính tử vong mà trôi đi. Này nghe tới tựa hồ đặc biệt không công bằng, nhưng là một năm đều đi qua, đại gia cũng sớm đã thành thói quen. Bất quá cùng tiểu thuyết chung có các loại công năng không gian không giống nhau, nữ tôn thế giới cái này không gian, cũng chỉ có đơn giản chữ vật công năng, hơn nữa vẫn là chỉ có thuộc về chính mình vật phẩm mới có thể chứa được. Như là người khác đồ vật, ngươi trộm lấy cũng là vào không được không gian. Không gian lớn nhỏ cũng là thống nhất, mỗi người đều là 20 bình phương tả hữu, không thể giữ tươi, người vào không được, vật còn sống cũng vào không được. Đối người thường mà nói, hàng ngày cũng chỉ là lấy tới phóng phóng đồ vật, hoặc là lấy tới khuân vắt chính mình một ít trọng vật thôi. Nếu là làm buôn bán, lấy tới phóng hàng hóa nhưng thật ra thực không tồi lựa chọn. Lý Huy Nguy liền muốn mượn cái này không gian, tới nhập cư trái phép chính mình bàn tay vàng vật tư tới làm buôn bán. Dưa hấu. L-E-O-S-I-N-G. Phần 40. 040. Nguyên thân địch đại tráng sơm chút năm là có đã làm mua bán nhỏ, đem trong đất đầu đồ ăn, trên núi ngắt lấy thổ sản vùng núi mấy thứ này phóng tới không gian, sau đó đến chấn trên, trong huyện thậm chí là tỉnh thành đi bán, cũng sẽ từ này đó địa phương tiến một ít hóa trở về bán. Bất quá bởi vì thế giới này nữ tính đều có không gian, địch đại tráng có thể làm như vậy, những người khác tự nhiên cũng là có thể. Địch đại tráng lại không phải cái gì làm buôn bán thiên tài, cho nên này mua bán nhỏ cũng chính là trợ cấp cái gia dụng, ngẫu nhiên may mắn đuổi kịp, mới có thể kiếm một bút. Nhưng từ khi địch đại tráng nàng phu lang qua đời sau, không yên lòng bảy hải tử, địch đại tráng cơ bản liền không hề buôn bán. Hiện tại Lý Huy Như nhắc tới muốn đi buôn bán, địch hưu kim mấy cái thật cũng không phải thực ngoài ý muốn, chỉ là không tán thành thôi. Rốt cuộc buôn bán kỳ thật là cái vất vả sống, giống các nàng gia loại này không tay nghề lại không gì tiền vốn. Chỉ có thể làm buôn đi bán lại tiểu sinh ý, mà như vậy sinh ý có rất nhiều người làm, các nàng nương đều có 8 năm chưa làm qua sinh ý, hiện tại thân thể lại không trước kia cường tráng, đừng đến lúc đó tiền không kiếm được, còn muốn cho không giật phí. Đáng tiếc lúc này Lý Huy Nguy là quyết tâm, địch hưu kim mấy cái khuyên như thế nào đều khuyên bất động, đành phải lui mà cầu tiếp theo, chuẩn bị trong nhà ra cá nhân cùng Lý Huy Nhuy một khối đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần không cần, lần này ta chủ yếu đi trước thăm dò đường. Tạm thời không cần người đi theo, lao đại ngươi cũng đừng lo lắng. Lý huy nhuy minh xác cự tuyệt mấy cái tiểu nhân, mấy cái tiểu nhân liền không có biện pháp, ai làm lý huy nhuy là trong nhà cụ bà, địa vị chuẩn cờ mờ giờ, nàng quyết tâm sự, tiểu nhân cũng chỉ có nghe theo phân. Trên thực tế cũng là địch ra tình huống đặc thù, chỉ có địch đại tráng cái này lao nương, một mình dưỡng hải tử trải qua làm nàng cùng hải tử thân cận, mới có thể thương lượng, đổi làm là mặt khác gia đình, kia địch đại tráng loại này thân phận tuyệt đối là nói 102 Đừng nói cùng hài tử thương lượng, làm hài tử phòng trừng cũng không dám hỏi nhiều hai câu. Nếu quyết định muốn ra cửa, Lý Huy Nguy cũng không kéo dài, cầm trong nhà loại một ít đồ ăn đến không gian, liền trực tiếp đáp xe bỏ đến chân trên đi. Bất quá thị trấn cũng không nhiều lắm, dạo cái vài vòng liền dạo xong rồi, nàng hướng chợ xem, đại bộ phận đều là bán nhà mình loại đồ ăn, hoặc là thổ sản vùng núi, cũng có thợ săn ở bán thịt. Bán quả tử cũng có, chỉ là tương đối thiếu, đều là ứng quý trái cây. Giá cả bán cũng rẻ tiền. Lý Huy Nuy nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đến tỉnh thành đi thôi, tỉnh thành bên kia dân cư nhiều sức mua cường không nói, còn có cái bến tàu, dân cư lưu động đại, phương tiện nàng ra tay trò chơi nông trường và tư. Chỉ là này cổ đại đi ra ngoài thực sự là không có phương tiện, muốn đi tranh tỉnh thành, đều đến trước nhờ xe liền trong huyện, trong huyện mới có đoàn xe chuyên môn hướng tỉnh thành đi, thu phí còn không tiện nghi, 78 cá nhân tế một chiếc xe ngửa không nói, mỗi người còn thu 500 văn tiền, này vẫn là không bao ăn thức. Nghèo ra phú lộ, lý huy nhuy ra cửa trước chính là cầm trong nhà hai lượng bạc, này đều không sai biệt lắm là trong nhà một nửa tích tụ, kết quả ở trên đường tiêu dùng liền đi mau một hai, như vậy quý lộ phí, khó trách cổ đại gia xa nhà thiếu. Cũng may nàng ngộng tưởng nông trường có thể sinh sản đồ ăn, bằng không muốn tính thượng ăn, chỉ sợ tới rồi tỉnh thành, trên tay liền cái một lượng bạc tử đều không có. Bởi vì một chiếc trên xe trên đầy, nàng cũng không dám tùy ý lấy không phù hợp thời đại này đồ vật ăn. Đầu một ngày ăn chính là đồ ăn bánh bao cùng bánh bao thịt, ngày hôm sau liền nước ăn nấu trứng. Người khác thấy cũng không hoài nghi, chỉ cho rằng này bánh bao là ở huyện thành ngồi xe ngựa phía trước mua đặt ở trong không gian. Tuy rằng không gian không có giữ tươi công năng, nhưng là thối giữa tốc độ sẽ so hiện thực chậm hơn một chút. Bánh bao thịt đồ ăn bánh bao phóng thượng một ngày, cũng còn có thể ăn, trứng luộc nhiều phóng hai ngày, đảo cũng miễn cưỡng, nếu là lại nhiều một ngày, liền không được, sẽ có mùi túi. Cũng may đoàn xe là đi quán con đường này. 2 ngày nhiều thời giờ sau, Lý Uy Nui liền đến tỉnh thành. Phó xong đuôi khoản rời đi đoàn xe, Lý Uy Nui chuyện thứ nhất chính là chạy cái ăn tĩnh góc ăn cái đến chế cơm sáng. Nàng có thể lựa chọn lấy đảm đương cơm sáng chủng loại kỳ thật man nhiều, đời trước nàng thường xuyên chơi mộng tưởng nông trường trò chơi này, bất chi bất giác liền đem trò chơi soát mãn cấp, mãn cấp lúc sau, nàng khoang trò chơi kho cũng đi theo tăng cấp, vốn là một cái kho hàng, mà sau trực tiếp căn cứ bảy cái phẩm loại phân chia vì bảy cái kho hàng, phân biệt là Gieo trồng loại kho hàng bên trong chứa đựng đồng ruộng bên trong thu hoạch sản phẩm, tỉ như tiểu mạch, bắp, khoai tây, đồng, cây mía trở. Ngôi dưỡng loại kho hàng bên trong là chứa đường trại nuôi trâu, trại nuôi gà, trại nuôi heo, dưỡng thùng nuôi hồng, dưỡng vịt chàng từ từ thu hoạch sữa bò, trứng gà, thịt ba chỉ này đó vật tư. Hải đảo loại kho hàng bên trong có thể chứa đựng từ trái cây đảo, cá tôm loại đảo nhỏ bên kia đạt được vật tư, tỉ như mít, chối, quả vải chờ trái cây cùng đại tôm, thịt cá, con cua chờ hải sản. Gia công phẩm. Đồ ăn kho hàng còn lại là chứa đựng chế đường xưởng, keo xưởng, bánh kem xưởng, bánh bao xưởng, kem xưởng, sữa bò xưởng gia công, ủ rượu xưởng chờ sinh sản ra tới có thể ăn vật tư, tỉ như dâu tây tường đường cắt trắng, bánh bao thịt, mật ong bánh mì, format từ từ. Gia công phẩm. Mặt khác kho hàng chứa đựng chính là xưởng dệt, nhà máy thức ăn ra xúc xưởng may, cao su xưởng, tạo giấy xưởng chờ sinh sản ra tới vật tư, tỉ như vải đồng lông dê Sam gà thức ăn chăn nuôi lông Công cụ kho hàng là đặt cái sẻng, rượu, cây bứa, sơn, pha lê này đó công cụ tài liệu. Kim loại kho hàng còn lại là chứa đựng rèn phân xưởng sản xuất kim khối, bạc khối, đồng khối cùng nhẫn vàng bạc nhẫn loại này kim loại diễn sinh phẩm. Trong đó ra công phẩm. Đồ ăn kho hàng chủng loại phong phú, tuy tiện giống nhau đều có thể lấy đảm đương bữa sáng. Bất quá bữa sáng bên trong thiên đồ ăn Trung Quốc thiếu trừ bỏ bánh bao xưởng sản xuất đồ ăn bánh bao bánh bao thịt xíu mại trứng luộc trứng luộc trong nước trà bánh quẩy trở, mặt khác đều là ngả về Tây phương. Lý Huy nhuy bữa sáng tương đối thích ăn hàng khẩu, vẫn là ăn mấy cái xíu mại, lấy ra tới vẫn là ấm áp đâu. Ăn xong lúc sau nàng liền bắt đầu tính toán khởi chính mình kho hàng tới. Ở trò chơi mãn cấp lúc sau, mỗi cái kho hàng vô pháp lại thăng cấp, nhiều nhất chỉ có thể đặt 1000 cái sản phẩm, 7 cái kho hàng tổng cộng là 7000 cái sản phẩm. Nếu muốn phóng tân vật tư tiến vào kho hàng Chỉ có thể trước thanh trừ một ít kho hàng vật tư. Đời trước đến lao niên giai đoạn, thanh vật tư cơ hội kỳ thật đã rất ít, cho nên nàng hiện tại kho hàng vật tư chính là mãn. Hơn nữa đồng ruộng bên trong trồng đầy thành thuộc thả không có thu hoạch thu hoạch, nhà xưởng bên trong sinh sản vật tư cũng bởi vì kho hàng không bỏ xuống được chỉ có thể đôi, chất đầy liền vô pháp sinh sản, cần thiết lấy ra đi mới có không vị có thể tiếp tục sinh sản. Có thể nói nàng hiện tại là vật tư cụ bị, liền kém bán ra. Nhưng là muốn trước bán nào giống nhau đâu. Trước điều tra một chút thị trường đi. Tỉnh thành không lỗ là tỉnh thành, địa phương chính là đại, bán đồ vật địa phương cũng nhiều, trừ bỏ gì đều bán cái loại này lại chợ, còn đặt riêng nông sản phẩm bán sỉ thị trường, vài dệt một cái phố, hải sản phẩm bán sỉ thị trường. Khiêng đòn gánh cầm thẻ bài đi khắp hang cùng ngõ hẻm, càng là chỗ nào cũng có. Lý Huy Nui chuyển động ban ngày cũng chưa đem mỗi cái thị trường đều xem xong, trong ánh mắt nhìn hơn 1000 loại sản phẩm, lỗ thai nghe xong một đống mua bán, đều chuyển động đến chính mình mau đầu váng mắt hoa. Đơn giản trực tiếp tới rồi một cái trà lâu, trước nghỉ chân một chút uống chén nước trà nghỉ ngơi hạ đi. Nàng tiến vào chính là một nhà bình dân trà lâu, một hồ bình thường nước trà thu phí 10 văn tiền, uống xong rồi thêm nước sôi để nguội là không hạ, ngoài ra nếu là điểm đầu phộng điểm tâm chờ ăn vạt, vậy đến mặt khác kế phí. Lý huy nhuy không có tiền, liền điểm hồ trà, điểm tiểu nhị cũng không giận, khách khách khí khí thượng xong nước trà thỉnh nàng chấm dùng. Thời gian này điểm đã qua cơm chưa thời khắc, nhưng trà lâu người vẫn là rất nhiều nàng chính là cùng người đua bàn. Cha lâu sân khấu kịch thượng có người tại thuyết thư, nhưng chuyện xưa hẳn là nói được không ra sao, phía dưới đại gia cơ bản đều đang nói chuyện thiên. Tỉnh thành chính là tỉnh thành, khẩu âm đều trời nam đất bắc, có rất nhiều lý huy Nuy nghe không hiểu nói. Duy nhất may mắn chính là nơi này giảng bản địa phương luôn cùng địch đại tráng trong thôn giảng giống nhau, mà tiếng phổ thông cùng lý huy Nuy đệ nhất thế tiếng phổ thông có 7-8 thành tương tự, cơ bản có thể nghe hiểu được. Làm buôn bàn muốn dựa một chữ miệng Nghe không hiểu người ta nói lời nói, giảng nói khách hàng nghe không hiểu, kia đều là xong đời. Cũng may hiện tại vấn đề này Lý Bì Nguy tạm thời không cần lo lắng, chính là đi đến địa phương khác khả năng mới muốn phiền lòng đi. Một bên uống trà thủy một bên nghe người ta nói chuyện, lại nhất tâm nhị dụng ở trong đầu sửa sang lại phía trước nghe được nhìn đến nội dung, chấm rãi Lý Bì Nguy đối chính mình muốn bán cái gì, đi nơi nào bán có cái đại khái ý nghĩ. Nói thật, xuyên thành một cái báo kinh phong xương láo nông dân, Lý huy nhuy còn có thể bán cái gì đâu. Tự nhiên là bán nông sản phẩm lạc. Phàm Lan nàng xuyên thành cái có thân phận địa vị, bán cái pha lê bán cái rượu nho cũng không có vấn đề gì. Nơi nào giống hiện tại, thủ mãn kho hàng vật tư, chọn tới tuyển đi, thế nhưng cũng chỉ có thể bán cái nông sản phẩm. Bình thường nông sản phẩm nàng không cạnh tranh lực, tiện nghi ra cũng không phải lúc này, nếu muốn bán ra giá, kia đến chọn cái hiếm lạ điểm. Kể từ đó, nhưng lựa chọn đường sống kỳ thật cũng không nhiều. Lý uy lay sau một lúc Tấm mắt dừng hình ảnh ở lục gia đại dưa hấu thượng, có lẽ, nắng hè trói trăng ngày mùa hè chư vị sẽ muốn ăn cái dưa. Tiểu lầu. L.E.O.S.I.N.G. Phần 41 041 Địch đại tráng nơi quốc gia kêu đại tần quốc, nhưng cùng Lý Uy Nguy đệ nhất thế tần triều nhưng không nửa điểm nhi quan hệ. Một hai phải nói có cái gì tương tự, đó chính là địch đại tráng nơi đại tần quốc, là này phiến thổ địa cường đại nhất quốc gia, quanh thân tiểu quốc đều là túi đầu xương thần phân. Ngoại bằng cũng có tới thiết lập quan hệ ngoại giao. Lùi tới nhiều, vật tư trao đổi cũng nhiều, Lý Huy Nguy ở thị trường thượng nhìn đến rất nhiều trái cây ở nàng đệ nhất thế vẫn là gần hiện đại mới có, hiện tại liền xuất hiện. Bất quá xuất hiện về xuất hiện, ly ăn ngon lại còn xa đâu. Như là dưa hấu, Lý Huy Nguy liền có ở thị trường thượng nhìn đến, nhưng là chỗ đó dưa hấu chỉ có dưa hà mì lớn nhỏ không nói, da còn đặc biệt hậu, dưa hấu thịt cũng không đỏ, hạt cũng nhiều. Nhưng này ngoạn ý chính là ăn cái hiếm lạ, bán đến quý. Một cái bốn năm cân trọng, liền phải 500 văn tiền. Phải biết rằng hiện tại ứng quý quả tử ở người bán rong trô đó một văn tiền đều có thể mua một cân, 500 văn đều có thể mua nhiều ít. Cố tình tỉnh thành gia đình giàu có nhiều, nhân ra không ham tiện nghi, quý còn có mặt. Dưa hấu loại này người bình thường ra không bỏ được mua, đối gia đình giàu có tới nói đó là cần thiết mua sắm, không cầu ăn ngon, mua bãi ở trên mặt bàn đều được. Này dưa ở trái cây quán kia còn có cái tên gọi phỉ thúy dưa. Cũng không biết có phải hay không vì bán lấy giá cao cô ý lấy, dân chúng nhưng thật ra kêu nó bí dợ. Bí dợ, phiên bang, ở đại tần quốc nơi này chỉ chính là ngoại tộc hoặc là người nước ngoài, nói cách khác này dưa là từ nước ngoài chuyển tới. Nghe nói ở nước ngoài này dưa còn khá tốt ăn, nhưng tới rồi quốc nội tới loại liền có chút khí hậu không phục, kết quả thiếu, hương vị còn giống nhau. Nhưng mặc kệ như thế nào buồn quốc đều có nhân chủng, kêu lý uy nguy liền có thể bán. Nàng đi trước mua hai cái không đặt ở không gian. Sau đó ý thức tiến vào chính mình khoang trò chơi kho, đem dưa hấu lấy ra. Dưa hấu là hải đảo thượng sản phẩm, chỉ có phái ra con thuyền đến hải đảo thượng giao dịch mới có thể đạt được. Nàng kho hàng độn có 12 cái dưa hấu, còn có 4 chiếc thuyền vật tư không lấy, trong đó có 2 chiếc thuyền là đến trái cây đảo giao dịch, bên trong phân biệt có 3 cái dưa cùng 2 cái dưa. Lý huy như là chuẩn bị trước lấy ra ra 2 khung dưa hấu tới, trò chơi xuất phẩm dưa hấu một cái trọng 20 cân, mỗi cái đều lớn lên giống nhau. chờ một chút Lý Huy Nguy bỗng nhiên phát hiện không thích hợp, nàng đem trang dưa hấu không từ không gian lấy ra, này một con khung có thể trang 6 cái dừa nhưng vấn đề là, lúc này này 6 cái dưa, nàng lớn lên thế nhưng không phải giống nhau như lúc. Sao lại thế này, rõ ràng đời trước nàng khoang trò chơi kho sản xuất vật tư bắt được trong hiện thực cũng là lớn lên giống nhau như lúc cùng phục chế phẩm dường như, đi vào thế giới này, lấy ra đến trong hiện thực diện mạo thế nhưng còn không giống nhau. Nàng đống nhiên liền nghĩ đến đời trước nàng khoang trò chơi kho vật tư có thể trực tiếp thay đổi đại nhã quốc bản thổ trò chơi thế giới kho hàng vật tư, khi đó nàng còn tưởng rằng là bởi vì đều là trò chơi xuất phẩm, mới giấu trời qua biển, nhưng hiện tại xem ra, kỳ thật là nàng bản tay vàng ở tự động thích xứng thế giới trước mắt. Nếu thử tính lấy ra hai cái quả vải, kết quả quả vải cũng lớn lên không giống nhau. Đến, xem ra thật đúng là chính là nàng suy đoán lần đó sự, là bàn tay vàng ở điều chỉnh thích xứng thế giới này. Lý Vi Nguy lập tức cao hứng lên, cái này hảo, nàng không cần lo lắng dưa hấu lớn lên giống nhau như lúc chọc người hoài nghi. Nói đến quả vải, kỳ thật Lý Vi Nguy cũng không phải không nghi bán, mà là bản địa thừa thái quả vải, lúc này đúng là đại lượng đưa ra thị trường mùa, nàng này cũng bán không thượng giới, vẫn là lưu trữ đến mùa đông, không chuẩn có thể tới bán cái phản mùa trái cây. Lời nói không nói nhiều, Lý Vi Nguy đem khung một lần nữa thu hồi không gian, nàng đến đi bến tàu bán dưa hấu. Sở dĩ lựa chọn ở bến tàu là bởi vì nơi đó lưu lượng khách đại, mục tiêu khách hàng cũng nhiều. Ở phố lớn ngõi nhỏ tự bán, chủ phu cũng có khả năng xe bán, nhưng là xác định vững chắc không có bến tàu khách thương bỏ được, bọn họ có tiền, lại ra cửa bên ngoài, khẳng định bỏ được khao chính mình. Sự thật cũng như Lý Huy Nui sở liệu, ở giao xong quầy hàng phía sau, đem dưa hấu bày ra tới, lớn giọng một kêu phỉ thúy dưa, lại đại lại ngọt phỉ thúy dưa, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, liền thành công làm đi ngang qua khách thương dừng lại bước chân nhìn qua. Nguyên bản ánh mắt kia vẫn là không chút để ý mà, nhưng là nhìn đến sọt phóng dưa hấu thật sự cùng bình thường dưa hấu không giống nhau sao, không chút do dự đi rồi đi lên. Này thật là phỉ thúy dưa sao? Như thế nào lớn như vậy? Cái này là tuổi không tính đại nữ nhân, một thân tơ lũa siêm y hề, bên người còn đi theo tỷ nữ, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Lý Huy Nguy lập tức dùng tiếng phổ thông hồi đối phương, đúng vậy khách nhân, đây là thật sự phỉ thúy dưa, là tỉ mỉ bồi dưỡng, so bình thường phỉ thúy dưa muốn đại không nói còn da mỏng thịt hậu, hạt cũng ít, không tin người xem." Lột, Lý Uy Nuy dùng tay dùng sức bán hạ, ra một chút tân vỡ, nước sốt theo khe hở tràn ra, màu đỏ dưa thịt tươi đẹp dị thường, vừa thấy chính là cái hảo dưa. Khách nhân đôi mắt đều sáng, "Này dưa bán thế nào?" Lý Uy Nuy nguyên bản tưởng nói hai lượng bạc, rốt cuộc tiệm trái cây bán phỉ thúy dưa 5 cân tả hữu là 500 văn tiền, nàng cái này dưa hấu cơ bản đều là 20 cân trọng, bán cái hai lượng bạc không quá phận. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Trước mắt giống nàng như vậy dưa hấu hẳn là độc nhất phân, khi hữu đồ vật, sao lại có thể cùng bình thường phẩm chất giống nhau bán đâu. Hùng chi nàng kho hàng dưa hấu cũng hoàn toàn không nhiều, đi trái cây đảo mua sắm một lần đến 6 tiếng đồng hồ, một lần nhiều nhất có thể trang 6 cái, nàng chính là tưởng dựa lượng tới kiếm tiền kia cũng không được. Một khi đã như vậy, vậy đi tinh phẩm sang quý lộ tuyến, trước mắt cái này khách nhân nhìn lại là có tiền, nàng không ngại lớn mật mở miệng, nếu là đối phương cảm thấy quá quý, vậy lại thương lượng sao? Vì thế, Lý Vi Nguy đến miệng hai lượng bạc một cái, liền biến thành năm lượng bạc một cái. Năm lượng bạc đối nông ra người là cái gì khái niệm đâu. Là toàn ra bận việc một trình năm, đều tồn không xuống dưới bạc. Nhưng là đối kẻ có tiền tới nói, năm lượng bạc bất quá là ở bên ngoài ăn bữa cơm, nếu là đến tốt nhất tự lầu, chút tiền ấy còn chưa đủ ngồi cái ghế lô. Cho nên, Lý Vi Nguy cảm thấy chỉ cần nàng lời nói thoát cao, bằng vào như vậy phẩm chất dưa hấu, làm vị này kẻ có tiền hoa cái năm hai hẳn là có hy vọng. Sự thật cũng xác thật như thế. chợt vừa nghe cái này báo giá, khách hàng là hơi hơi nhịu như mày, bên người tỷ nữ càng là nói thẳng quý. Nhưng trải qua lý huy nhuy một phen ba hoa chích tròi nói, cấp tính toán phí tổn tâm lực xông ra cái này khó có thể đạt được, lại cương điệu phẩm chất hảo, lại thổi phòng khách nhân có tiền, mua này dưa có thể làm người trong nhà vui vẻ, ở bằng hưu trước mặt có mặt ngui, các loại tổ hợp quyền sau, khách hàng dãn ra mày, trực tiếp muốn một sọt dưa hấu. 6 cái dưa hấu đi ra ngoài. 30 ngân lượng tới tay lý viuy nếp gấp ra đều cười nở hoa làm một bán quả nhiên là gan lớn no chết nhát gan nói chết này không 22 biến 52 tiền bao lập tức liền giày đầu bên cạnh đồng dạng bày quán bán hàng rong ngay từ đầu còn dưới đáy lỏng cười nhạo lý viuy công phu sư tử ngọ đầu chờ thật thành giao, kia đôi mắt đều phải trừng ra tới ngoan ngoãn một xọt phỉ Thúy dưa lại là như vậy đáng giá lập tức nhịn không được thấu trước lôi kéo làm quen đại nương ngày này dưa nơi nào tiến Lý Huy Nguy liếc nàng liếc mắt một cái, người kiếm tiền bản lĩnh dạy cho ta. Ra mặt giày bán hàng rong đành phải cười hắc hắc. Bực là có chút bực, nhưng càng nhiều vẫn là ngượng ngủng, vốn dĩ sao, ai đem kiếm tiền bản lĩnh nói ra đi đâu. Này dưa nàng bán, chính là độc nhất phân, lại đến một người bán, liền giá trị không thượng tiền. Nhưng là tiền tài động lòng người, nghĩ đối phương vạn nhất ngốc, chịu nói cho nàng đâu. Kết quả cũng chứng minh rồi, không ai là ngốc tử. Lý Huy Nguy cũng không sợ đắc tội đối phương. Này bến tàu cũng không phải là không ai quản, quầy hàng phí giao, ai muốn nháo sự quản lý giả liền phải tới. Hơn nữa nàng lại không ở này làm lâu dài suy ý, không cần thiết quá lấy lòng khác tiểu thương. 32 nhập chứng sau, cái kia bị nàng gõ khai dưa bị nàng thuận thế cấp bẻ ra, đặt ở khung mặt trên phá lệ hấp dẫn người, thức mò, lại có qua đường khách thương chủ động tiến lên đây, trải qua một phen, có kệ mà cả, Lý Huy Nguy còn dùng một tiểu khối dưa hấu mượn khác bán hàng rong đã đến cắt ra làm khách nhân nhấm nháp sau. Thực mau nàng dưa hấu liền đều bán xong rồi. Nàng là buổi chiều tới, kết quả bán xong thời điểm thiên đều còn không có hết đâu. Nhưng hôm nay thu hoạch cũng không tồi, Lý Huy Nguy không tính toán tiếp tục, muốn tới ngày mai lại đến đi. Phá vỡ cái kia dưa hấu còn thừa hơn phân nửa, nàng đem kia hoàn hảo một nửa đưa cho bến tàu quản lý giả, có thể hôn cái giao tình liền trộn lẫn cái. Đối phương thu dưa cũng thật cao hứng, cũng không ghét bỏ chỉ có nửa cái, rốt cuộc nàng đều biết dưa hấu ra bán, nửa cái nhưng giá trị hai lượng nửa đâu Mà một ngày quầy hàng phí mới 20 văn, quả thực là lại có lời bất quá. Ngươi ngày mai còn tới không? Tới nói ta cho ngươi lưu cái hảo vị trí. Lý Huy Nguy lập tức tỏ vẻ cảm tạ. Rơi đi bến tàu nàng cũng không hướng đường nhỏ chạy, sợ bị gõ buồn côn, trực tiếp liền đi lữ quán, muốn một gian phòng, còn muốn thủy, hoa 150 văn tiền. Vừa vào cửa Lý Huy Nguy liền bắt đầu đếm tiền. Tuy nói đều là bạc, nàng chính mình trong trò chơi liền có, nhưng là nào có kiếm tiền ngại nhiều đâu. Thân thủ kiếm cảm giác vẫn là thực không giống nhau. Lý Huy Nguy liền rất thích làm loại này mua bán. Nàng bán đi 16 cái dưa, mỗi cái đều là 5 lượng bạc, tổng cộng chính là 82. 82, ở nàng trấn trên mua cái phòng ở đều đủ rồi. Bất quá ngấm lại trong nhà hai cái còn không có đón dâu khuê nữ, hai cái mang thai con rể. Này cũng không phải thực đủ bộ dáng. Nhưng kiếm tiền chính là muốn chúc mừng hạ, nàng muốn đi ăn mỹ thực, còn phải cho chính mình mua quần áo mua giày mua đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da. Ai chính mình đệ nhất, mặt khác rửa sau. Lý Huy Nguy tâm tình mỹ tư tư, tắm rửa xong liền đi phụ cận tiểu lầu ăn cơm. Muốn nàng nói à, vẫn là này tiểu lầu đồ ăn ăn ngon, nàng ở địch đại tráng ra ăn liền không gọi nấu cơm đồ ăn, gọi là sống tạm đồ ăn. Mang sắc cơm ngũ cốc, thủy nấu rau xanh, thật là ai ăn ai biết. Cá chua ngọt, tôm rang, lại đến một chén rau nhút canh, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt hạnh nhân đầu hủ cũng không có thể thiếu. Lý Huy Nguy nói bụng tiến, đỡ bụng ăn. Nàng tỏ vẻ ngày mai còn tới. Vài vóc. L-E-O-S-I-N-G Phần 42 042 Lý huy như ăn cao hứng, nửa đêm lại làm ầm ý nổi lên bụng thượng thổ hạ tả, chạy nhanh tìm điếm tiểu nhị hỗ trợ hô đại phu tới khai dược. Đại phu cấp khai thống trị dạ dày dược, dặn dò nàng mấy ngày nay ẩm thực thanh đạm chút, thấy nàng làn ra trạng thái, đoán được có thể là ngày xưa không ăn gì thứ tốt, cho nên dạ dày mới không khỏe, cũng không biết nơi nào đã phát bút tiểu tài, lập tức ăn đến quá hảo Thân thể cũng chịu không nổi, nhắc nhở nàng đến từ từ tới, cấp dạ dày một ít thích hướng thời gian. Lý huy nhuy là hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này đi, mấy ngày trước nàng ăn thịt bánh bao cũng không có gì phản ứng, ai biết thật vất vả điểm một bản hảo đồ ăn, cứ như vậy. Lúc này nàng là không dám ăn vậy thân thể này cũng không phải là người trẻ tuổi, như vậy trên mặt đất phun hạ tả một chuyến, nàng là thật sự cảm thấy khó chịu cực kỳ. Cũng may đại phu khai dược thực dùng được, không bao lâu liền ngừng tiết ý, thân thể lại mệt lại vây. Mơ mơ màng màng cũng không biết gì thời điểm ngủ rồi. Tình ngủ lúc sau người cảm giác khá hơn nhiều, chính là miệng khô lười khô, còn có điểm mỏi mệt. Trung lão niên thân thể khôi phục lực chính là không thể so người trẻ tuổi. Lý Huy Nguy nghĩ lần này trở về trước đến tìm cái hảo đại phu nhìn nhìn lại nàng thân thể này, có tật xấu trị tật xấu, không tật xấu cũng đến điều trị điều trị, nàng còn muốn sống lâu điểm đâu. Lý Huy Nguy hảo hảo rửa mặt một phen, lại ăn mang theo thịt nạc thanh đạm bữa sáng, lúc này mới lười nhắc nằm hồi trên giường. Ý thức mở ra mộng tưởng nông trường. Ngày hôm qua bán dưa hấu trên đường nàng liền đem trong trò chơi bốn chiếc thuyền vật tư đều thu được kho hàng, sau đó đem thuyền toàn bộ phái đến một hào trái cây đảo đi, một hào trái cây trên đảo có bốn loại trái cây, phân biệt là dưa hấu, chuối, giữa cùng quả vải, đảo dân sẽ tùy cơ đem trái cây trang lên thuyền, trong tình huống bình thường giữa cùng quả vải tương đối khó có thể đạt được, trừ phi trả giá kim khối bạc khối, bình thường giao dịch nói, giống nhau sẽ đạt được dưa hấu cùng chuối, có đôi Khi khả năng một chỉnh thuyền đều là dưa hấu. Từ phái con thuyền đến thu hoạch, yêu cầu 6 tiếng đồng hồ, Lý Huy Nguy ngày hôm qua ngủ trước thu một lần, lại lần nữa phái, hiện tại tỉnh lại 4 chiếc thuyền cũng đã trở lại, nàng mở ra một khai, có 2 chiếc thuyền tất cả đều là dưa hấu, một cái thuyền trang 4 cái, một cái thuyền trang 6 cái. Mặt khác 2 chiếc thuyền thượng có chuối cùng giữa, mỗi chiếc thuyền chỉ có 2 cái dưa hấu. Hơn nữa trước một lần đạt được 16 cái dưa hấu, hiện tại tổng cộng có 30 cái. 30 cái dưa hấu nếu là bán đi, là có thể có 150 lượng bạc. Như vậy tưởng tượng, Lý Huy Nguy cảm giác chính mình kiếm tiền gen ngo ngoe dục dịch, thân thể dường như cũng chưa như vậy mệt mỏi. Ơn, lại nằm sẽ nằm một hồi nàng liền đi kiếm tiền. Kiếm tiền là một kiện làm người rất vui sướng sự tình, đời trước Lý Huy Nguy liền rất thích khắp nơi đi một chút đầu cơ trục lợi vật tư, đáng tiếc lao niên thân thể không tiện, cũng chỉ có thể khai cái cửa hàng bán một bán. Hiện tại thân thể này nhìn lao tướng, nhưng cũng tính trung nhân nhân Nàng này cũng coi như trở về tuổi trẻ Kiếm tiền nhiệt tình lại bốc cháy lên làm sẽ lúc sau Nàng thật lên bán dưa hấu đi Bến tàu quản lý giả nhìn thấy nàng còn rất nhiệt tình Tuy nói nàng buổi sáng không có tới Nhưng thật cấp để lại cái hảo vị trí cho nàng Không giống ngày hôm qua đi đến vãn Chỉ còn biên biên rắc rắc Lý huy nhuy nói tạ Lần này nàng trước tiên cùng lữ quán lao bản mượn Một phen giao phay Trả lại cho một lượng bạc tử tiền thế chấp đâu Đảo không phải nàng không nghĩ đi mua một phen Mà là đại tần quốc đối thiết khí quản lý thực nghiêm khắc, mua giao phe đều phải trước trước tiên đăng ký, sau đó làm nghề ngội mới cho đánh. Địch đại tráng trong trí nhớ là yêu cầu hai ngày thời gian, cho nên nàng chỉ có thể trước cùng lao bản mượn một phê lạc. Trước lạ sau quen, chẳng sợ hôm nay bến tàu tới đều là tân khách hàng, nhưng là Lý Huy Nguy vẫn là bằng vào 3 tấc không lạn miệng lưỡi đem dưa hấu bán đi. Cùng ngày hôm qua giống nhau, bỏ được mua cơ bản đều là có tiền khách thường còn có cái khách hàng hỏi nàng có thể hay không phê lựa bán chuẩn bị đương cái hai đạo lái bơn. Nếu là bán tiểu mạch bắp loại này đồng ruộng là có thể loại, vẫn là vài phút nội thành thục, kêu Lý Huy Nguy không chuẩn liền đồng ý. Nhưng là đạt được dưa hấu thời gian quá dài lâu, số lượng còn tùy cơ, Lý Huy Nguy liền không nghĩ hoa cái này tâm tư, nàng là nhiệt tái kiếm tiền không sai, nhưng đồng thời nàng cũng thực lười thích nhẹ nhàng kiếm tiền, cho nên à, vẫn là huyển chuyển từ chối vị kia khách nhân, nói thẳng này đó đều là tinh phẩm, sản lượng không cao, không có biện pháp đại lượng bán Kia khách nhân cũng không chấp nhất, chính là cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là này dưa vận đến Giang Nam hoặc là Kinh Đô, khẳng định bán đến giá cao. Nhưng sản lượng thiếu liền không có biện pháp, đem Lý Huy Nguy dư lại dưa mua đi rồi, tỏ vẻ kế tiếp mấy ngày nếu là còn có có thể bán cho nàng, nàng còn muốn ở tỉnh thành nơi này dừng lại mấy ngày. Lý Huy Nguy ngoài miệng ứng, lại không tính toán tìm nàng, liền điểm này dưa, thực mau liền bán đi. Nàng còn tưởng ở bến tàu nhiều đãi đãi, nhìn xem có hay không cái gì khác làm buôn bán cơ hội. Nàng chính là nghe nói, bến tàu có đôi khi sẽ có một ít thuyền ra tỉ vết đua hóa, nếu là gặp gỡ nàng cao thấp đến mua một ít, đến lúc đó hướng chấn trên hoặc là nông thôn đầu cơ trục lợi đều được. Nàng đến cho chính mình làm buôn bán việc này ở quê quán kia cũng hơi chút quá cái minh lộ. Hơn nữa Lý Uy Nhu cũng không muốn cho địch ra đột nhiên phát nhanh, đột nhiên phát nhanh người, là thực dễ dàng đi vào lạc lối, cụ thể có thể tham khảo một ít phá bỏ di rời hộ, có bao nhiêu đột nhiên phát nhanh sau thủ không được tài, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, bị người lửa Địch đại tráng khuê nữ nhóm đi được xa nhất địa phương đều là chấn trên, lại không đọc quá thư, nàng cũng không dám đánh cuộc bọn họ đột nhiên phát nhanh có thể thủ được bản tâm. Vẫn là đi bước một tới, trải qua một đoạn phấn đấu quá trình, làm trong nhà chậm rãi quá đến hảo mới là thật sự. Vì thế tiếp theo mấy ngày, Lý Huy Nguy vẫn là tiếp tục canh giữ ở bến tàu bán dưa hấu, rốt cuộc ở lại tặng không một cái dưa hấu giao tình sau, bến tàu quản lý giả Trần Đại Tỷ nói cho nàng buổi chiều sẽ có một đám tỷ vết bố ra. Làm nàng cảm thấy hưng thú nói bị hảo bạc liền đi mua. Nay phê tỷ vết bố là thuyền không cẩn thận trầm, mặt sau vứt đi lên, giống loại này vứt lên, trừ phi có thương ra mướn, vàng không thông thường trực tiếp ở bến tàu tiện nghi ra cấp tiểu bán hàng rong. Tiểu bán hàng rong làm được là đi khắp hang cùng ngõ hẻm xuống nông thôn xinh ý, người thành phố ghét bỏ tỷ vết, nông ra người cùng một ít bần dân là không chê, đủ tiện nghi liền mua. Chỉ là tiểu bán hàng rong tiền vốn cũng ít, lại tiện nghi cũng ăn không hết một trình thuyền hóa. Cơ bản đều là hảo một ít bán hàng rong cùng nhau ăn. Bọn họ chi gian tin tức tương đối linh thông, ngoại lai bán hàng rong chờ biết tới rồi, cơ bản không phân. Lý Huy Nguy bừng tỉnh, khó trách nàng ngồi sổm như vậy nhiều ngày cũng chưa được đến tin tức đâu, cảm tình là có chuyên nghiệp bán hàng rong cạnh tranh A. Ta đây này đột nhiên xâm nhập sẽ không bị đuổi đi. Nàng có điểm lo lắng cho mình mua không được, còn ai buồn côn. Ngươi chỉ lo yên tâm đi, tới trước trước mua, đưa tiền liền bán, mới sẽ không quản ngươi là ai. Loại này tỷ vết phẩm đại thương gia đều trúng mắt, lợi nhuận quá nhỏ, hơn nữa lại là thực tùy cơ, sẽ không chuyên nghiệp nhìn chằm chằm, mà như vậy nhìn chằm chằm tiểu bán hàng rong lại không thực lực này, cùng bán ra giao tình ước tương đương vô, bọn họ liên hợp lại chỉ là vì liên hệ tin tức, còn chia 5 xẻ 7 mà, không, cái thống nhất tổ chức, cũng không bị cho phép có thống nhất tổ chức, miễn cho áp bức bán ra ích lợi, cho nên thật sự chính là tới trước thì được, đưa tiền liền bán. Lý Duy Nui vừa nghe lúc này mới yên tâm Vội vàng liền hướng Trần Đại tỷ nói địa phương chạy tới. Nang tới còn tính sớm, chỉ có vài người ở kia từng đống vài rễ trước chó lửa, bên cạnh có mấy cái hộ vệ bộ dáng đang bảo vệ. Kia bố vẫn là ước đâu, trừ bỏ số ít tản ra tới, tuyệt đại bộ phận đều là một bò bó bó, nhan sắc hoa hoè lượi lượi, nhiam đến không thể nhìn. Nhưng dù vậy, nhiều như vậy bố kia cũng có tỷ vết tương đối thiếu đi, không thấy những cái đó người bán rong, chính là ở chọn lửa tận lực tốt sao? Lý Huy Nui nhìn hạ, bó lên bố có 10 thứ. Dựa theo địch đại tráng ký ức, mỗi thất bố đại khái có 12 mã trưởng, không. 6 mét vuông, 1 năm mua 1 cây vải, đều không đủ cấp 7 cái hài tử một người làm một bộ đơn giản xiêm y đi, hè. cho nên địch đại tráng ra tiểu hài tử quần áo đều là khâu khâu và vá, ca ca xuyên không giới cấp đệ đệ, tỷ tỷ xuyên không giới cấp muội muội, bộ dáng này tiết kiệm tới, cũng không phải nhà hắn như thế, toàn thôn liền thành đô là như thế, thật sự là khâu khâu vá vá lại 3 năm. Mà này đó bố đều là thô vải bông. Là bình dân ba tánh so thường xuyên nguyên liệu, nếu là đi vải vóc cửa hàng mua, một con liền phải 450 văn tả hữu Nhưng hiện tại này đó tì vết bố, một con mới muốn 150 văn, cho dù là mời thất khởi bán, kia cũng là thực đăng giá. Nếu là may mắn điểm tìm được một con không gì tì vết, cũng thật chính là bạch kiếm 300 văn. Khó trách kia mấy cái tiểu bán hàng rong tìm kiếm đến như vậy hăng say. Thế thế, Lý Huy Nguy cũng học bọn họ tìm kiếm lên, kết quả không tìm kiếm trong chốc lát đâu. Phần phật lại tới nữa mười mấy người, lúc này hảo, bán bố không cho tìm kiếm, muốn tùy cơ cầm một bó bó mua. Đã tìm kiếm liền tính, mặt sao đều đến bài đội ngũ tới. Không hài lòng tưởng náo sự. Người xem bên cạnh hộ vệ là ăn chay sao? Hảo đi, chỉnh bó bán liền chỉnh bó bán, dù sao nàng vừa mới tìm kiếm thời điểm nhìn, vải vóc thật đúng là chính là tẩm thủy nhuộm màu vấn đề, chất lượng kỳ thật còn có thể, dù sao cũng là trầm ở trong sông không phải trong biển, thời gian đoạn cũng sao không xấu Một con 150 văn, 10 thất chính là 1.500 văn, một lượng dưới bạc. Nàng hiện tại đỉnh đầu thượng có 6-700 lượng bạc, lại khó được gặp phải này bán tì vết bố, đơn giản lập tức muốn 20 bó, cũng chính là 200 thất bố. Nhiều cũng không tính nhiều đi, nhưng là ở một chúng chỉ cần một năm bó tiểu bán hàng rong chung, cũng coi như được với là đại sinh ý. Trong đó một cái hộ vệ đầu đầu thấy, còn cho nàng tùy tay nhiều tặng 2 thất bố đâu. Bạch đến bố chính là vui vẻ, bán ra cao hứng, lý huy nhuy cũng cao hứng. Bất quá nàng đến nhanh lên nhi đem bố lấy ra tới phơi phơi mới là, bằng không mốc meo liền xong đời. Nhiều như vậy bố, nơi nào phơi hào đâu. Lý huy nhuy lập tức cảm thấy chính mình tựa hồ xúc động. Ở bên này Lý huy nhuy cũng không nhận thức những người khác, liền cùng bến tàu quản lý giả quan hệ hào chút, vì thế cuối cùng vẫn là tìm bến tàu quản lý giả. Đối phương nhưng thật ra cho nàng tìm cái phơi tràng, còn tìm chút hỗ trợ, chỉ là thu Lý huy nhuy hai cái dưa hấu thôi. Như vậy tính toán... 32 tiền vốn giá trị 10 lượng bạc dưa hấu, nàng này đó bố liền hoa đi 40 lượng bạc. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là đây đều là tốt bố, giá gốc cần phải 92, liền tính nàng đánh gây bán đi, miễn cưỡng cũng có thể kiếm một chút. Hào đi, phòng trừng kiếm không bao nhiêu. Bất quá có này đó bố liền có lấy cơ ứng đối địch hữu kim mấy cái hài tử, ngâm lại cũng liền đăng giá. Càng đừng nói dưa hấu đều là trò chơi xuất phẩm, đối nàng tới nói tương đương với vô buồn mua bán. Ơn, có thể có thể. Như vậy tính sổ nói thật đúng là không đau lòng. Hiện tại ra tới tính toán đâu ra đấy cũng mau 10 ngày, nàng ở tỉnh thành khẽ meo meo ra một đám hóa, mua điểm đồ vật mua điểm bộ phẩm, hơi chút biên cái chuyện xưa, không sai biệt lắm cũng nên đi trở về. Lại không quay về, chỉ sợ trong nhà địch hưu kim các nàng mấy cái liền phải lo lắng. Nghĩ vậy, Lý Huy Nguy liền nhịn không được thở dài một hơi, này tỉnh thành sinh hoạt quá đến có tư có vị lại thư thái, có thể nói. Nàng thật đúng là không nghĩ trở về kia sơn ca đạt trụ thạch gạch cỏ tranh phòng A. Ai, lần sau nếu lại xuyên, không thể xuyên cái kẻ có tiền nói, làm nàng xuyên cái độc hành hiệp cũng hảo A. Cũng không phải ghét bỏ địch hưu kim các nàng, có người nhà vướng bận tự nhiên là tốt, chính là ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy một người càng thống khoái điểm. Phát tải. L-E-O-S-I-N-G Phần 43 043 Thấp bé nông ra tiểu viện, địch hưu kim toàn ra vội xong một ngày sau. Rốt cuộc có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi Theo lý đây là một ngày chung cảm thấy nhất thoải mái thời khắc Nhưng là lúc này đại gia hỏa lại đều có chút ngủ không tốt Phân phân, người nói nương đi nhiều ngày như vậy Ở bên ngoài sẽ không gặp được gì sự đi Sao lâu như vậy không trở về Địch hưu kim lăn qua lột lại, lại bắt đầu hỏi cái này vấn đề Nàng phu lang dương phân phân đảo cũng không cảm thấy không kiên nhẫn Nông ra người cả ngày thủ địa bàn Ngoại giới không có dung chuyển Cơ bản các nàng sinh hoạt là có thể nhất thành bất biến không dinh dưỡng lặp lại đối thoại đều là bình thường. Hùng chi không ngừng là địch hữu kim lo lắng, Dương Phân Phân cũng là lo lắng nhà nàng bà bà địch đại tráng. Tại đây nữ tôn thời đại, gà tiến vào phu lang đều là cha chồng quảng, địch đại tráng phu lang mất sớm, nàng một cái làm bà bà, cũng không hảo quản đến con rể trên đầu, có việc cũng là nói nhà mình quê nữ, Dương Phân Phân 2-3 năm không mang thai, nàng cũng chưa mắng quá Dương Phân Phân. Còn nữa hai người còn có thân thích quan hệ, cho nên ở Dương Phân Phân xem ra, Nhà mình bà bà chính là cực hảo người, hắn tự nhiên là không hy vọng nàng có việc. Không chi bà bà là vì cấp trong nhà kiếm tiền mới ra cửa, Dương Phân Phân đương nhiên cảm thấy bình an trở về là tốt. Chỉ là này vừa ra đi đều 10 ngày nửa tháng, chẳng sợ bà bà ra cửa trước nói qua khả năng sẽ dùng nhiều điểm thời gian, nhưng lâu như vậy không động tính, đi chấn trên thôn dân mấy ngày này cũng không nhìn thấy quá nhà mình bà bà, các nàng rất khó khuyên chính mình yên tâm kiên nhẫn chờ đợi, buổi tối không tránh được muốn nhiều liêu vài câu cũng không ngừng là địch hữu Kim hai vợ chồng như thế, địch có ngân lượng khẩu tử còn có địch có đồng cùng địch có tiền, ngủ trước cũng là không tránh được nhớ mong một phen. Đặc biệt là địch có tiền, lúc còn rất nhỏ không cha, vẫn luôn đi theo nương lớn lên, nội tâm đối nhà mình mâu thân là thực không muốn xa rời, đột nhiên lâu như vậy không thấy được, nội tâm kỳ thật thực hoảng, này mấy vãn đều bắt đầu làm ác mộng, mơ thấy nương không có, 13 tuổi đại cô nương dọa tỉnh còn khóc cái múi. Địch có đồng không kết hôn, cùng nàng ngủ một cái ổ chăn, Địch có tiền khóc đến thút tha thút thít, nàng tự nhiên có thể cảm thụ được đến, nhưng là cũng không cảm thấy mội mội không tiền đồ, rốt cuộc nàng cũng lo lắng nương sẽ ra chuyện. Thậm chí có chút hối hận, sớm biết rằng nàng liền cùng nương một khối ra cửa, nếu là có chút việc, cũng có thể che chở điểm nương, hảo quá ở trong nhà lo lắng đề phòng. Tam thỉ, ngươi nghe hiểu động tin gì không? Chính miên man suy nghĩ, địch có tiền đột nhiên ngồi dậy, có phải hay không nương thanh âm? Ta giống như nghe được nương thanh âm. Ngươi có phải hay không nghe lầm? Kéo kẹt. Địch có đồng giọng nói còn không có rơi xuống, liền nghe được cửa phòng bị mở ra thanh âm. Tiếp theo là đại tỷ địch hữu kim kinh hỉ mà kêu gọi, nương. Nương ngươi đã trở lại. Con lửa. Địch có tiền nghe vậy trên mặt cười nở hoa, tân khai chăn lập tức nhảy xuống giường, còn không có đi ra ngoài liền nương nương nương mà kêu. Địch có đồng cũng nốc không được, lập tức đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Vừa ra đi, liền phát hiện thật là nàng nương đã trở lại. Dưới ánh trăng xem đến không phải thực rõ ràng, nhưng là nương khuôn mặt cùng thân hình vẫn là phân biệt đến ra tới, cao hứng đến không được, nàng nương nhưng xem như đã trở lại. Lý Huy Nguy đem trong tay nắm con lửa đưa cho địch hữu kim, lại thuận tay vô vô tiến đến trước mặt tiểu khuê nữ vai, đi một chút, đi vào nói chuyện. Lao đại ngươi đem con lửa buộc ở sân trước. Nương ngươi như thế nào như vậy vãn trở về a Trên đường không gặp được gì sự đi. Đúng vậy nương, ngài còn hào đi. Nương kia con lửa là từ đâu ra, ngươi mua sao? Nhà ta phải có con lửa. Một cái hai cái vây quanh tại bên người, ngươi một lời ta một ngữ mà, Lý Huy Nguy chỉ cảm thấy đầu đều cấp ồn ào đến ong ong ong, này đàn đoa làm sao vậy? Rõ ràng khoảng thời gian trước còn đều là tương đối ít lời mà, hiện tại sao có nhiều như vậy lời muốn nói? Lý Huy Nguy uống trước một ngụm đại con rể bưng tới thủy, sau đó mới đem chính mình trước tiên biên tốt chuyện xưa cấp nói. Lúc này đi ra ngoài nương chính là may mắn, cứu một cái lật xe nữ quân, nữ quân người hảo, không ngừng cho ta bạc cảm tạng. Biết được nương muốn làm điểm tiểu sinh ý, trả lại cho ta chỉ một cái buôn bán lộ. 20 lượng. Mọi người kinh hô, lớn như vậy, các nàng liền chưa thấy qua 20 lượng bạc. Vị này nữ quân thật đúng là ra tay hào phóng A. Một năm miệng 10 cảm thán nữ quân hào phóng sau, lại vội vàng hỏi cái này mua bán là cái gì. Lý Huy Nguy cũng không bán cái nút, trực tiếp liền nói là đến bến tàu mua tỷ vết hóa. Ở nàng trong miệng, nàng chính là ngồi canh hảo chút thiên tài ngồi canh đến bến tàu ra tay tỉ vết hóa chờ mua được lúc sau, còn ở bần dân bên kia đầu cơ trục lợi một đợt, sau đó mới đắp đoàn xe xe trở về. Đến nỗi nàng bán dưa hấu sự tình tự nhiên là cho nàng che giấu. Dù sao nửa thật nửa giả, nghe tới càng chân thật. Đến nỗi con lửa kỳ thật ngay từ đầu nàng không nghĩ tới muốn mua, vẫn là xe tới rồi huyện thành sau, nàng ở trong huyện ăn cái gì thuận tiện chọn mua điểm điểm tâm trở về cấp người trong nhà, đi ngang qua có người dắt con lửa bán, lúc này mới nghĩ đến nhà mình thiếu cái thay đi bộ. Cũng không phải không nghĩ muông liu Mà lắng yêu thật quý, 10 lượng bạc đều hơn, còn phải đến quan phủ kia thượng thủ tục không giống con lừa nhi tiện nghi, nàng chỉ tốn 3 lượng bạc, mua trực tiếp liền có thể kỵ về nhà. Hơn nữa con lừa nhi không ngừng có thể làm thay đi bộ công cụ, ngày thường kéo ma A xuống đất đều được, tác dụng lớn đâu. Đương nhiên nhất quan trọng là Lý Huy Nguy còn nghĩ phải đi phố xuyến hẻm làm buồn bán đâu, trong không gian mua này phê tỉ vết bố một cái thôn khẳng định ăn không vô, đến lúc đó muốn đi khác thôn bán, nàng tổng không thể chân trần đi tới đi thôi. Cơ bản chân còn muốn hay không? Hơn nữa lúc ấy nàng nhìn chúng này, đầu con lừa nhi tính tỉnh thực dịu ngoan, Huy đem bán ra đưa tặng quả khô, sờ sờ đầu, muốn kỵ nó nó cũng không giãy rùa, như vậy ngoan con lửa nhi, Lý Huy như thấy cũng là thích. Mua lúc sau, đơn giản cũng không tiêu tiền nhờ xe, trực tiếp cưới con lừa hồi. Nàng cũng không phải là gân đại, tùy tiện liền giám kỵ, mà là đời trước nàng đuổi quá xe bỏ cưới qua ngựa, nhiều ít có chút kinh nghiệm ở, con lửa vóc người cũng không cao, nàng xác thật không sao sợ. Đến mặt sau nàng thậm chí còn vội vàng con lửa nhi chạy chấm lên đâu. Đây là một đầu thượng ở tráng niên con lửa, ăn uống no đủ nó liền có lực nhi, Lý huy Nuy không thiếu cải trắng, không gian còn có nước sôi để ngụy thủy đột, đem con lửa nhi hầu hạ đến hảo hạ mà, con lửa nhi liền nghe lời thật sự, không phát lửa tính tình, một đường thông thông thuận thuận cho nàng kỵ về nhà. Đại tần quốc quốc lực cường thịnh, này quanh thân thủ phỉ đều cấp tiêu diệt, manh thú cũng phần lớn trốn vào núi sâu, từ thị trấn đến thôn này giai đoạn tuy rằng đen điểm Nhưng lại an toàn tính vẫn phải có. Bất quá Lý Uy Nhuỵ cũng có chút hơi sợ, trên đường không thiếu hối hận chính mình đuổi đêm lộ hành vi, cũng may cuối cùng an toàn về đến nhà, cũng là nhẹ nhàng thở ra. "Hào Hảo, hôm nay quá muộn đều sớm một chút nghỉ ngơi, dư lại sự ngày mai lại nói. Tiên nương ngươi muốn sát cái thân mình lại đi ngủ sao?" Thủy không sai biệt lắm cũng tiêu hảo. Nhị nữ tế trần phán mọi ân cần đầy đủ, không biết khi nào ở nhà bếp đem nước tắm đều thiêu hảo. Lý Uy Nhuỵ còn rất hưởng thụ, nàng đuổi lộ cả người cũng là hãn. Sắc thật tẩy tẩy ngủ càng tốt. Bất quá trần phán muội tên này thật là nghe một lần liền nhịn không được nhớ tới đời trước nàng tam thúc tam thẩm một nhà, kia vì có cái người chơi khuê nữ, thật đem con thứ hai đặt tên vì mong muội mà sau bị nàng gian lại mắng đại danh sửa đổi tới, nhưng là lén vẫn là mong muội mong muội mà kêu, làm đến mặt sau con thứ hai đối với các nàng oán nghiệm thâm hầu. Nhưng ở cái này nữ tôn thời đại, mong muội tên này thật đúng là rất đại chúng hóa, trong thôn liền có vài gia nhi tử kêu cái này danh, cũng là thấy nhiều không trách. Lại nói tiếp, Lý Huy Nuy đi vào thế giới này càng lâu, liền càng ít nhớ tới đời trước người cùng sự, nàng không biết có phải hay không đưa nàng xuyên qua không biết tồn tại tạo thành ảnh hưởng vẫn là bởi vì khác, xuyên qua sau, nàng vẫn là có đời trước ký ức, nhưng là cảm tình lại càng ngày càng thiện, giống như là xem qua một hồi điện ảnh, có điều cảm xúc, nhưng không thâm. Bộ dáng này Lý Huy Nguy cũng không biết là tốt là xấu, bất quá nàng để nhất đời xem qua rất nhiều tiểu thuyết, cũng có cùng loại loại tình huống này, gọi là tình cảm thanh trừ. Người linh hồn chịu tải lượng là hữu hạn, nếu lưng beo quá nhiều tình cảm sinh hoạt, sớm hay muộn sẽ kéo suy sụp ký chủ. Lý huy như đời trước là sống thọ và chết tại nhà, ràng thật không có gì chấp nghiệm, hiện tại chính mình lại có thể sống lại một lần, liền muốn đi phía trước xem, cho nên nàng cũng không so đo loại sự tình này. Này nông ra tiểu viện không có kiến chuyên môn tắm rửa phòng, mà cũng là đầm bùn đất mà, chưa nói phô cái gạch mặt cái mặt, ngày mưa nhất dâm chính là một chân bùn. Các nàng này đó nữ ngày thường ở trong sân thậm chí là bờ sông lộ thiên tắm rửa giữ phân phân cùng trần phán mỗi hai cái con rể giống nhau là ở chính mình phòng đau lý bi như còn còn sót lại trước hai đời ký ức ngay từ đầu còn không có như vậy phong đến khai, nhưng là kia đoạn thời gian ngày mùa thật là quá mệt mọi người địch Hưu Kim mấy cái lại lôi kéo người một nhiều lại khuyên phục chính mình đây là nữ tôn thế giới khẽ cắn môi liền đi sau đó thật đúng là hương mùa hè ở rộng mở trong sông bơi lội thật sự quá sung sướng đều là nữ Những cái đó nam tại đây thế giới ở vào như thế, đừng nói nhìn lén, cũng chưa cái kia ra mặt tới gần, Lý Vinh Uy. Là càng bơi càng thả lỏng, có một thì có hai, tự tại đến không được. Nhưng là kia đều là ở trong sông, hiện tại đại buổi tối cũng không thể đi, nàng không cái kia lá gan, này tắm rửa cũng chỉ có thể ở sân hoặc là chính mình phòng. Ngắm lại trong nhà còn có hai cái con rể ở, tính tính, liền dọn đến chính mình phòng lau hạ đi, chờ vội xong này trợ, cấp trong nhà tu cái gạch phô phòng tắm hảo như vậy mọi người đều phương tiện. Lấy cớ cũng là có sẵn, hai cái con rể đều có mang, đến lúc đó mang hoa lại đem buồn gỗ dọn đến phòng tắm rửa cũng không có phương tiện, húng chi tương lai tiểu hài tử cũng lớn lên, cả trai lẫn gái toàn gia trụ, luôn lộ thiên tắm rửa giống gì lời nói. Dù sao mặc kệ như thế nào, mùa đông tiến đến trước nàng là muốn đem phòng tắm cấp tu trong khoảng thời gian này liền nhập ra tùy tụ, ở trong sông tắm rửa đi. Hôm sau, hai cái con rể sớm lên đem cơm làm, trong nhà không cha chồng. Làm bà bà không hảo đem lương thực thu hồi tới làm con rể mỗi ngày gõ chính mình cửa phòng lấy, hơn nữa Dương Phân Phấn là nhà mình thân thích, cho nên Dương Phân Phân gả lại đây lúc sau, đích đại tráng liền đem phòng bếp chìa khóa cho Dương Phân Phấn. Mặt sau Trần Phán Ngụy gả tiến vào, phòng bếp sự liền từ hai người bọn họ an bài tới. Hai người lúc ấy một cái lâu không mang thai không tự tin, một cái mới vừa gả tiến vào còn sợ không rõ tình huống, ngược lại ở chung. Đến không tồi. Trong nhà việc nhà an bài đến gọn gàng ngăn nắp, đích đại tráng liền mặc kệ. Nàng vẫn là người địa phương láo quan niệm, việc nhà nên từ nam nhân lo liệu. Lý Huy Nguy tới cũng không thay đổi cái này quy củ, nàng lại không yêu làm việc nhà, hai cái con rể làm tốt lắm cũng không câu ván hận, kia nàng có gì hảo thay đổi. Hùng chi này chỉ là một loại phân công, địch hưu kim các nàng còn mỗi ngày xuống đất đâu. Đến nội dương phân phân cùng trần phán mội làm bữa sáng là rau dại cháo loại sự tình này. Xảo phu làm khó không bột đấu gột nên hồ, trên bàn cơm nàng liền lấy ra nửa lượng bạc. Làm Dương phân phân cùng Trần Phán muội mấy ngày này đều mua điểm thịt trở về ha ha, bữa sáng ăn cháo liền tính, cơm trưa cùng bữa tối vẫn là ăn chút làm đi. Cảm tại đại tần quốc quốc lực cường thịnh, mấy năm nay lại mưa thuận gió hòa, dân chúng ăn không ngon, nhưng một ngày tam cơm vẫn là có thể, không giống một ít cổ đại, mỗi ngày ăn cái hai cơm, thật như vậy Lý Huy Nui liền phải không to quen. Lại đem ngày hôm qua ở huyện thành mua điểm tâm đem ra, ngày hôm qua quá muộn nàng đều quên mất, này đó là nàng cố ý mua cấp người trong nhà, giá cửa một chuyến không mang theo điểm ăn trở về sao được đâu. Những thứ khác không hảo chứa được, quý nàng tạm thời cũng không thể mua, này đó điểm tâm giá cả vừa phải, có thể bảo tồn, vẫn là huyện thành tới, tính không tồi, không thấy mấy cái hài tử đôi mắt đều mau dán lên mặt trên đi sao. Đặc biệt là địch có tiền cái này tiểu nhân, đó là nước miếng thắng ướt. Ăn đi ăn đi, mỗi người đều có hai khối, phần lao đại gia cùng lão nhị gia cũng là giống nhau. Nga còn có này bố, này mấy con là ta lấy ra tới tương đối tốt, Lão đại gia cùng lão nhị ra bất thời giờ giúp trong nhà mỗi người làm một bộ, nếu là làm không qua tới xem xem thỉnh cách vách thúc công hỗ trợ cũng đúng, cấp đối phương một ít vải dệt cảm tạ hạ. Đúng rồi, này Tam thất lưu lại, đến lúc đó cấp Lập Xuân tiểu mãn hạ trí bọn họ ba cái đưa đi. Lập Xuân tiểu mãn cùng hạ trí là nguyên chủ ba cái nhi tử, cái nào thời tiết sinh liền kêu cái nào danh, trong đó hạ trí cùng địch có bạc là Long Phượng thai, cũng là năm nay mới vừa kết hôn đâu. Lý Huy nghĩ kết hôn sau mấy cái nhi tử đều rất ít hồi môn. Bên này phong tục chính là gà đi ra ngoài nhi tử bắt đi ra ngoài thủy, không gì sự dễ dàng không thể về nhà, không bằng lúc này vải vóc cũng đi này ba cái nhi tử trong thôn bán, thuận tiện xem hạ bọn họ thế nào. Như vậy nghĩ Lý Huy Nguy lại đem này cố ý lưu tam thất bố thu hồi tới, lấy cớ trở về phòng có chút việc, cháu cũng không ăn, nàng phải về phòng ăn vụ tốt. Lưu lại mấy cái khuê nữ con rể hai mặt nhìn nhau, nhìn trên bàn một đống vải vóc cùng tản ra thơm ngọt hơi thở điểm tâm, đối với nhà mình mẹ ruột. Bà bà ngày hôm qua nói kia phiên vận may rốt cuộc có thiết thực cảm thụ. Các nàng, các nàng đây là phát tài. con có, nàng nương lúc này, rốt cuộc là vào nhiều ít tỉ vết bố à. Như thế nào ra tay hảo phóng như vậy, người trong nhà tay một bộ quần áo không tính, ca ca đệ đệ bên kia, còn một người cấp một con. Này thật sự là, là quá phá của. Chỉ nghe nói qua suất giá nam hướng trong nhà tặng đồ, không nghe nói phản đưa a Nhà mình bà bà trong tay những cái đó tiền, sẽ không toàn xài hết đi. Hai cái con rể bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn đến lẫn nhau chi gian đau lòng. Tranh đoạn. L-E-O-S-I-N-G Phần 44 044 Lý Huy Nguy cũng không biết hai cái con rể ở chửi thầm nàng tiêu tiền như nước chảy ở phòng ngăn vụng sông cơm sáng, lại nằm một hồi ý thức thao tác trò chơi nông trường, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, bên ngoài cũng nên ăn xong bữa sáng, lúc này mới đi ra ngoài, có kim hôm nay trong đất sống nhiều hay không. Không nhiều lắm nói các ngươi tỉ muội bốn cái thương lượng hạ ra hai người cùng ta đi bán bố, giữ lại hai cái trên mặt đất bên trong vận việc. Trong đất đầu sống không nhiều lắm, ta mang theo có tiền vội liền hảo, làm có bạc cùng có đồng cùng nương ngươi đi ra ngoài đi. Địch hữu kim là lão đại, làm hắn buông trong đất sống là không quá yên tâm, sở dĩ làm có tiền lưu lại, là nghĩ có bạc cùng có đồng là tráng tiểu hỏa, có việc cũng có thể giúp đỡ nàng nương. Dương phân phân thấy địch hữu kim mở miệng liền cảm thấy không tốt, quả nhiên. Địch hưu kim là cái đầu vóc sẽ không chuyển động, xuống ruộng làm việc nào có đi theo nương đi làm buồn bán hảo, nhẹ nhàng không nói, còn có thể thấy bạc, trên mặt đất bên trong có cái gì hảo bật việc. Cố tình địch hưu kim lời nói đều nói ra đi, hắn không hảo phản bác nhà mình nữ nhân, chỉ có thể nói, không biết nương tính toán đi nơi nào bán cái này bố đâu. Nếu là không xa nói, ta cũng có thể cấp nương giúp đỡ. Hôm nay trước tiên ở chúng ta thôn bán một chút, nếu là bán bất động lại đi khác thôn. Ngươi liền không cần tới hỗ trợ phai bụng bị va chạm đều không an toàn, cùng lão nhị ra ở nhà lo liệu việc nhà liền thành, việc nặng đều trước đừng làm, đem ba nhi bình an sinh hạ tới mới là nhất quan trọng. Lý Uy Nhuỵ cũng không dám làm dựng phu đi theo đi buôn bán, số đẩy gian không cẩn thận đụng phải vậy phiền thoái, lại lần nữa cường điệu muốn bọn họ hai cái phải chú ý trong bụng oa, miễn cho không để bụng. Cũng không phải nói bọn họ không thèm để ý chính mình hoài hoa, mà là Lý Uy Nhuỵ biết này làng trên xóm dưới đều là đồng dạng quan niệm, cảm thấy nam nhân mang thai không có gì Làm theo nên đi trong đất đầu làm việc. Hào một chút gia đình sẽ cho Dượng phu an bài nhẹ nhàng việc. Cha chồng tính tình nếu là không tốt, Dượng phu sắp lâm buồn còn dám làm người xuống ruộng làm việc nhà nông. Có thể nói cơ hộ mỗi cái thôn đều có phát sinh quá Dượng phu ở đồng ruộng bên trong sinh sản sự. Địch đại tráng phía trước cũng là sẽ kêu hai cái con rể đến trong đất đầu làm việc, chỉ là làm cho bọn họ làm thoải mái sống, hơn nữa cũng sẽ làm cho bọn họ trước tiên trở về nấu cơm làm việc nhà gì đó. thằng đến địch đại tráng biết bọn họ mang thai. Mong ba năm cháu trai cháu gái địch đại tráng để bụng không thôi, mới gọi bọn hắn lúc sau đều không cần đến trong đất mặt làm việc, chuyên tâm ở nhà làm việc nhà liền hảo. Nói thật ở Lý Huy Nguy xem ra làm việc nhà cũng rất khiến người mệt mỏi, nhưng là ở thời đại này, trong thôn con rể không cần xuống đất chỉ cần lo liệu việc nhà lại là một kiện lệnh người hâm mộ sự tình. Ở biết địch đại tráng ra hai cái con rể bởi vì mang thai liền không cần xuống đất làm việc lúc sau, trong thôn con rể nhóm hâm mộ đến đôi mắt đều phải đỏ, còn có chút nhịn không được ghen ghét mà nói xấu. Càng có một ít cùng địch đại tráng có thân thích quan hệ thúc công, hai ba cái kết bạn tới tìm địch đại tráng, tự cho là hảo tâm khuyên địch đại tráng không cần quá nuông chiều con rể, con rể phải hảo hảo dạy dô mới có thể nghe lời, nếu là ỉ vào mang thai liền không xuống đất làm việc, kia không phải muốn trời cao sao. Nếu là địch đại tráng làm bà bà khó mà nói con rể, bọn họ này đó làm cha chồng cũng là có thể giúp đỡ thay thuyết giáo vài câu. Địch đại tráng chính là cái sắt thép thằng nữ, không thấy ra này đó đương cha chồng thúc công chân thật tâm tư. Lập tức tỏ vẻ là chính mình ngóng trông cháu trai cháu gái, mới kêu con rể an tâm đại sản, còn nói nhà mình hai cái con rể đều là tốt, đem trong nhà lo liệu đến gọn gàng ngăn áp, liền không cần thúc công nhóm đi thuyết giáo. Này đó thúc công nhóm cũng liền không có cách, chỉ có thể nghĩ cách đàn áp nhà mình con rể, miệng cho đỏ mắt người khác muốn tạo phản bái. Nhưng thật ra cũng có thúc công thấy thế nổi lên tâm tư, cảm thấy làm địch đại tráng ra con rể rất là không tồi, nhà mình có đường thần quan hệ làm không được thông ra nhưng không phải còn có nhà mẹ đẻ thân thích sao. Địch có đồng 15 tuổi, lại quá cái một năm là có thể tương nhìn, không bằng trước dự định xuống dưới, hào đem nhà mẹ đẻ tiểu tử gả lại đây hưởng phúc. Bất quá suy xét đến địch đại tráng già mới vừa cưới nhị nữ tê không lâu, chỉ sợ còn không có lễ hỏi lo liệu, cái này ý tưởng tạm thời không thực thi hành động thôi. Trở lại chuyện chính, đúng là bởi vì trong thôn người cơ bản đều không đem mang thai quá đương hồi sự, dương phân phân 3 năm mới hoài tuy rằng rất là đệ bụng, Nhưng là theo thời gian chuyển rời liền cảm giác hắn không giống phía trước như vậy khẩn chưng bụng, nhìn hắn ý tứ trong lời nói thật đúng là muốn đi hỗ trợ làm buôn bán đâu, Lý Huy Nguy nhưng không được cường điệu cường điệu, miễn cho xong việc xảy ra chuyện mới hối hận. ba ba đều lên tiếng, Dương Phân Phân cùng Trần Phán muội cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Lý Huy Nguy vì thế liền làm có bạc cùng có đồng đem trong nhà cái sọt lấy ra tới, đây là trong nhà dùng để chọn lương thực, ngày thường phóng cũng có thể chọn chút những thứ khác, vốn gì Lý Huy Nguy là tưởng đem bố đặt ở la sọt Nhưng nhìn nhìn lấy ra tới cái sọn, cảm thấy cái này độ cao không quá hành, cái sọn bên cạnh còn có chút thứ, đến lúc đó đem bố quát hỏng rồi nhưng không tốt. Nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp tìm tam khối tấm ván gỗ, lại mang hai chương băng ghế, đến lúc đó băng ghế làm chân bản, tấm ván gỗ đương mặt bản, đắp một chút chính là một cái bản, đến lúc đó trực tiếp đem bố đặt ở mặt trên bản đi. Dù sao có bạc có đồng cũng có không gian, trang một chút đi. Như là trong nhà công cộng này đó khí cụn, Người trong nhà đều có thể thu vào không gian. Cũng không biết này không gian sao có thể phân biệt ra tới. Lý Huy Nguy không có miệt mài theo đuổi, hết thể ổn thỏa sau, liền mang theo hai khuê nữ hướng trong thôn cây đa lớn hạ đi đến. Theo nàng biết, trong thôn đại gia nhóm đều sẽ tụ ở cây đa lớn phía dưới làm làm sống tâm sự, không đi nơi đó bán, còn đi nơi nào bán. Ai các ngươi xem, kia không phải địch đại trắng sao. Xa xa mà, Lý Huy Nguy còn chưa đi đến đâu, nhưng cái đó đại gia nhóm ánh mắt tiêm liền nhận ra tới. Lập tức, liền có cùng địch đại tráng có thân thích quan hệ đại gia hô lên, đại tráng gì thời điểm trở về A Nghe nói ngươi đi buôn bán, làm được như thế nào lạc? Trong thôn không có bí mật, Lý Huy Nguy mới ra môn không bao lâu, nàng thân thể không dễ chịu, không có biện pháp xuống đất nhưng là muốn đi làm buôn bán trợ cấp gia dụng tin tức liền rất mau truyền khắp thôn. Ở Lý Huy Nguy không biết thời điểm, nàng đã là trong khoảng thời gian này trong thôn hot xệ ợp nhân vật, mỗi ngày đều có đại nương đại gia nhóm để một miệng đặc biệt là 10 ngày nửa tháng qua đi Lý Uy Nguy còn không có sau khi trở về, đại gia liền bắt đầu có không tốt phòng đoán, cảm. Thấy Lý Uy Nguy có phải hay không ở bên ngoài gặp được gì chuyện xấu, bằng không nào có lâu như vậy không trở về đâu. Liền nói đừng lan lộn, đều một phen tuổi lập tức phải làm ngãi mãi còn chạy ra đi bên ngoài làm buôn bán, nếu là có cái tốt xấu, nhà nàng phải tan. Mua bán nếu là hảo làm, cũng không tới phiên địch đại tráng, sớm mọi người đều kiếm tiền phát tài đi. Địch đại tráng cũng là hảo tâm lạc, nàng còn có hai đứa nhỏ không cưới phu lang, hiện tại thân thể lại không tốt, cũng không phải là muốn làm mua bán chợ cấp một chút gia dụ. Chính là bước chân mại đến quá lớn, nàng đều nhiều ít năm không đi buôn bán, nên trước hoán điểm tới, ở trấn trên chạy chạy liền hảo, bán hai cái đồ ăn cũng đúng à, hảo quá hiện tại nửa điểm tin tức cũng chưa. Nhàn ngôn thoái ngữ, nói gì đều có. Này không lúc này thấy đến Lý Vi Nguy, kia cũng là các loại tò mò các loại hỏi đâu. Liền muốn biết Lý Huy Nguy ở bên ngoài như thế nào? Đối mặt này đó tiềm tàng khách hàng, Lý Huy Nguy vẫn là thực lệ phép mà, đều hảo đều hảo. Ngày hôm qua ban đêm vừa trở về đâu? Không xảy ra việc gì, có thể có gì sự. Là tìm được rồi mua bán làm. Ta còn làm điểm bố trở về, thúc công nhóm muốn hay không xem hạ có hay không yêu cầu. Bố? Gì dạng bố? Có thể tiện nghi không? Chúng ta chính là cùng cái thôn, đến cho ta tiện nghi điểm. Còn không có nhìn đến hóa. Không xác định mua không mua đâu, liền trước chém thượng giới. Lý Huy Nguy cũng không nóng nảy, ngoài miệng ứng hòa, một bên làm có bạc đem ghế gì đó lấy ra tới, làm nàng bãi một chút. Thức mau, có bạc cùng có đồng liền đem lâm thời cái bàn đáp hảo, ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, Lý Huy Nguy đem vải vóc từ trong không gian lấy ra tới, bày biện ở lâm thời trên bàn. Cái gì nha này bố đều hoa thành gì bộ dáng, đại tráng ngươi liền lấy loại này bố tới bán A. Ta nhưng không hiếm lạ. Đúng vậy đại tráng. Ngươi có phải hay không bị lừa, này nhiệm đến lung tung rối loạn bố, làm quần áo cũng không hảo A. Thúc công nhóm đừng có gấp, này bố A sắc thật là nhiễm đến không sao hảo, nhưng là chất lượng là không thành vấn đề, cùng tiệm vải bán chính là giống nhau, nửa điểm nhi sâu chú rất khẩu tử cũng chưa, các ngươi xem lý uy nguy cầm lấy một cây vải nhắc lên tới cấp bọn họ xem, có người thượng thủ muốn sở, cũng cấp sở, là không có trùng chú khẩu tử. Vớt cũng không tồi, chất lượng có thể, nhưng kia cũng vô dụng A, nhiễm đến như vậy hoa. Xuống tay cắt cũng cắt không ra đẹp bộ dáng Mọi người mồm 5 miệng 10 Lý huy nhuy hảo tính tình mà ứng La la la xác thật là nhuộm màu nhiễm đến không tốt Cho nên này không tiện nghi bán sao Tiện nghi Có thể tiện nghi nhiều ít Thúc công nhóm đều là quản gia một phen hảo thủ Đều biết này một cây vải ở chấn trên bán đến muốn 450 văn Nhưng ta khẳng định không thể bán như vậy Quỳ A Mọi người đều là ta thân thích đều là cùng cái thôn Ta cũng không thể hố các ngươi Cho nên này bố a một con chỉ cần 350 văn, so chấn trên tiệm vải bán ước chừng thiếu 100 văn đâu. 100 văn đối nông ra người mà nói là cái gì trình độ đâu. Là nông nhàn khi trắng lao động đi làm làm công nhật phải làm 5-6 thiên tài có thể bắt được thu vào, còn phải là gặp được không tồi khách hàng. Nếu khách hàng bùn xịn, một ngày lấy 10 văn tiền đều có khả năng. Là mỗi ngày đi chấn trên bán đồ ăn, một ngày có thể kiếm được 20 văn liền rất không tồi. Là sức lao động không đáng giá tiền đồ ăn không đáng giá tiền sao. Không phải, mà là cạnh tranh đại, chấn trên không luôn là có sống làm, mà muốn làm việc người lại là mỗi ngày đều có, vì kiếm tiền, tự hạ mình giá trị con người đã là hàng ngày. Mà bán đồ ăn càng là làng trên xóm dưới đều có thể bán, đại gia loại cũng không ngoài là kêu mấy thứ, đại lượng đưa ra thị trường thời điểm, một văn tiền mua một đống đồ ăn đều có vài gia thương buôn rau củ tranh nhau bán. Tại đây loại kiếm tiền khó dưới tình huống, nông gia người mỗi một văn tiền đều là trân quý Là không thể dễ dàng loạn hoa. Nhưng là bố lại là mỗi nhà người đều phải mua, lại tiết kiệm xuyên vải dạy đều sẽ xuyên hư. Một năm luôn có mua bố thời điểm. Nói cách khác, vải vóc là nhu yếu phẩm. Nếu mua một cây vải có thể tiết kiệm được 100 văn, đây là cỡ nào chiếm tiện nghi mua bán đâu. Nhuột màu nhiêm đến kém cỏi lại như thế nào. Chỉ cần chất lượng có thể đủ tiện nghi, xấu liền xấu bái. Lập tức, vốn đang ở quan vọng đại gia nhóm một cái hai cái đều dũng lại đây đi bắt trên bàn bố. Sợ chính mình đoạt chậm liền không có, ngoài miệng còn nhịn không được nói, 350 văn vẫn là có điểm quý, này bố đều nhuộm thành như vậy, lại tiện nghi điểm, lại tiện nghi điểm liền mua. Đại tráng A ta chính là thân thích, ta chiếu cố ngươi sinh ý, ngươi cũng chiếu cố ta, cho ta lại tiện nghi tiền nghi. Có thể mua hai thước bố sao đại tráng, ta chọn một chọn ngươi cho ta cắt hai thước ra tới. 350 văn không quý nhị đại gia, tiệm vải kia năm xưa cũ bố. Bị trùng chú đến xuyên không vài lần liền phải lạn bố một con đều phải 360 đâu, ta này chất lượng hảo hảo, tiện nghi 100 văn thật sự rất nhiều. Không thể A tam thúc công, này bố ta ít nhất ấn nửa thất bán, thiếu với nửa thất không bán. Thúc công nhóm đại gia nhóm nắm chặt nhi chọn A, nếu là dùng một lần mua một con ta lại cấp tiện nghi 20 văn. Lý huy như gân cổ lên đều, còn làm hai cái ngây ngốc không biết làm sao khuê nữ xem trọng sạc, đừng bị cái nào đại gia mượn gió bẻ măng. Này khuê nữ! Mỗi ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, chính là không cơ linh, nó không lăng đăng. Lý huy nhuy cảm thấy chính mình muốn đem các nàng mang xuất sư, còn gánh nặng đường xa A. Vì không cho này đó thúc công đại gia nhóm do dự quá nhiều, Lý huy nhuy còn tỏ vẻ hôm nay buổi sáng bán xong liền không bán, nàng này còn có chút hóa là người khác đính đâu. Hơn nữa tỏ vẻ liền này một đám hóa, lần sau nhưng không có cái này hàng rẻ tiền. Tại đây loại áp bách hạng. Những cái đó các loại điều chỉnh giá trả giá thúc công đại gia nhóm mới một cái hai cái hoặc hạ đơn hoặc về nhà lấy tiền. Còn có luyến tiếc mua một chính thất, lại muốn 20 văn tiền nghi, trộm đạo đi tìm người đua đơn. Lý Huy Nguy coi như nhìn không thấy, dù sao bán đi là được. Thức mau, Lý Huy Nguy ở bán tiện nghi bố tin tức liền theo về nhà lấy tiền người cùng tiểu hài tử miệng chuyển đi ra ngoài, trong thôn nghe được cũng đội vàng lấy tiền chạy tới. 100 văn tiện nghi A, bỏ lỡ chính là ngốc tử. Cái gì? Này bố làm quần áo xấu. Các nàng nhìn lão đẹp. Tham. l -E Phần 45 045 Muốn tiết kiệm được 100 văn thôn dân vẫn là có rất nhiều, cho dù là trong thôn có chút tích tụ nhân ra, cũng rất vui lòng tiết kiệm được 100 văn. Không, mua một chỉnh thất nói chính là thừa 120 văn, mặc dù là mua nửa thất, cùng người đua đơn cũng có thể lại tiết kiệm được 10 văn. Hơn nữa cứ việc này đó vải dạy đại nhân thật sự ngượng ngùng xuyên kia không phải còn có hải từ sao. Tiểu hải tử ăn mặc hoa một chút cũng sẽ không như thế nào. Húng chi, tuyệt đại bộ phận thôn dân đều không ngại chính mình xuyên loại này vải dệt làm siêm y rốt cuộc các nàng ngày thường xuyên siêm y đều là đông một khối tây một khối mũ vá nhan sắc vải dệt đều khác nhau, có quần áo mới xuyên liền rất cao hứng, nơi nào sẽ để ý nhiều như vậy. Này đây, Lý Huy Nguy sinh ý làm được rất là thuận lợi. Đương nhiên, sốt ruột vẫn phải có. Nàng phát hiện nhà mình hai cái tiện nghi khuê nữ không ngừng một lăng không cơ linh, liền tính sổ đều không biết, 350 văn giảm đi 20 văn loại này bình thường chứng ngủ, còn phải nàng cùng các nàng nhiều lời hai lần kết quả mới nhớ rõ. Cũng chính là may mắn nàng này chỉ mua một thứ, thả hoặc là nửa thất bán hoặc là chỉnh thất bán, bằng không nàng sợ là này hai đầu có thể thành một đoàn hồ nháo. Lý huy nhuy hạ quyết tâm, chờ buổi tối nàng đối với trong nhà mấy cái khuê nữ tiến hành tính toán chương trình học, không cần cầu quá cao thâm. Đơn giản thêm giảm đến xe A. Tổng không thể về sau làm buôn bán tính sổ đều dựa vào nàng một người đi. Vạn nhất người nhiều, kia cũng có không rảnh lo thời điểm. Như vậy nghĩ Lý Huy Nguy còn không rõ ràng lắm, muốn dạy một cái không thế nào cơ linh đại nhân tính toán, là kiện cỡ nào lệnh người phát điên sự. Một cái buổi sáng thời gian, Lý Huy Nguy liền bán đi 52 thất bố, trong thôn cơ hồ có 9 thành nhân đều ở nàng nơi này mua, lại đợi sẽ cùng người liêu nhàn sau một lúc, cảm thấy hẳn là không có khách hàng. Lý Bì Nguy liền mang theo hai cái khuê nữ thu quán về nhà. Ăn một bữa cơm, buổi chiều chúng ta đi đại ca ngươi gả thôn bên kia bán. Đối với trong gia đình sinh ra đứa bé đầu tiên, bất luận nữ nam, nói như vậy làm gia trưởng đều sẽ yêu thích vài phần, địch đại tráng chính là như vậy. Ở 72 tử chung, nàng nhất coi trọng đại khuê nữ địch hữu kim, thương yêu nhất tiểu khuê nữ địch có tiền, lúc sau coi trọng yêu thích, chính là nhà nàng đại nhi tử địch lập xuân. Hơn nữa địch lập xuân vẫn luôn là thực hiểu chuyện hài tử Ở đích đại tráng phu lang qua đời sau, địch lập xuân đem đệ đệ muội muội chiếu cô rất khá, việc nhà thượng cũng đều là hắn mang theo mấy cái hài tử làm, vì nhiều cấp địch đại tráng chia sẻ, nàng còn chậm lại 2 năm, chờ nhị đệ địch tiểu mãn có thể trên đỉnh hắn làm việc nhà chiếu cô trong nhà mới xuất giá, hơn nữa gả cũng không xa, liền cách một cái thôn. Xuất giá lúc sau cũng không thiếu nhớ thương người trong nhà, ngày lễ ngày Tết đó là nhất định muốn bắt trong nhà có thể lấy hầu lễ ra cửa. Đích đại tráng đối đứa con trai này rất là ái nấy. Không thiếu làm hắn thiếu nhớ thương nhà mẹ đẻ, muốn hắn ở nhà chồng hảo hảo sinh hoạt. Nhưng Địch Lập Xuân chính là không yên lòng nhà mẹ đẻ người, làm xuất giá nam hắn không hảo lúc nào cũng hướng trong nhà chạy, liền dặn dò nhà mình nữ nhân cần mẫn chút, nếu là đuổi kịp ngày mùa, nhà mình vội xong sau nàng cũng là muốn tới hỗ trợ. Năm nay ngày mùa thời tiết không có tới là bởi vì Địch Lập Xuân mang thai, địch đại tráng đều không cho hai cái con rể xuống đất, liền càng không thể làm nhà mình mang thai nhi tử tới hỗ trợ, huống chi Địch Lập Xuân bụng rất lớn. Khom lưng cũng không như vậy phương tiện, mà con thứ 2 địch Tiểu Mãn cùng con thứ 3 địch Hạ Chí cũng là nhớ mong trong nhà, chỉ là một cái gả chính là không có cha mẹ giúp đỡ thợ săn, một cái gả khá xa một ít, trong nhà mà cũng không ít, liền tính là tưởng hỗ trợ cũng là hưu tâm vô lực. Lý Uy Nuy liền tính toán dựa theo khoảng cách xa gần đi trước địch lập Xuân Châu đó, tiếp theo là địch Tiểu Mãn, cuối cùng là địch Hạ Chí. Bất quá tưởng tượng cùng hiện thực là có xuất nhập, không chờ Lý Uy Nuy đi đến địch Hạ Chí kia, nàng bố liền toàn bộ bán xong rồi. Đảo không phải Lý Huy Nuy giảm giá bán, mà là mua quá bố đều có thân thích bằng hưu, thả phần lớn đều ở phụ Cần Thôn, một biết có tiện nghi bố có thể bán, đều không cần Lý Uy Nuy tự mình giao hàng, chủ động chạy tới tìm Lý Uy Nuy mua. Ở ngay lúc này, Lý Uy Nuy mới biết được nhặt tiện nghi uy lực có bao nhiêu đại. Đáng tiếc nàng cũng liền mua 200 thất bố, mà này bố lại không phải có cố định mua sắm con đường, cho nên mặt sau liền tính lại có người tới cửa tới, nàng đều biến không ra bố cấp đối phương. Nhưng bố bán xong về bán xong Nhi tử vẫn là muốn đi xem, tổng không thể đi phía trước hai cái nhi tử kia, tiểu nhi tử liền mặc kệ đi, Lý Huy Nguy mới sẽ không như vậy bất công. Chỉ là năm nay không biết là gì vận khí, đại nhi tử địch lập xuân mang thai Lý Huy Nguy là biết đến, nhưng không nghĩ tới, địch tiểu mãn cùng địch hạ chí cũng đều đi theo mang thai, nhìn thấy Lý Huy Nguy đi thời điểm, đều nói chờ ngồi ổn ở cứ muốn nói cho nàng đâu, lại không nghĩ rằng Lý Huy Nguy lại tới trước trong nhà tới, rất là cao hứng, không nhịn xuống nói ra. Khi thật loại sự tình này giống nhau là nói cho phụ thân, nhưng ai làm chỉ có Lý Huy Nguy đâu. Hùng chi thân là mẫu thân Lý Huy Nguy như vậy nhớ thương bọn họ này đó gả đi ra ngoài nhi tử, ra cửa làm buồn bán một chuyến đều cấp đưa bố, còn các bạn cảm động dưới, tự nhiên là đều nói ra. Đúng vậy, Lý Huy Nguy còn trộm đạo cấp 3 cái nhi tử bạc. Vốn dĩ nàng là không tính toán cấp, mang một cây vải tới chính là rất dày lễ, không gặp địch lập xuân 3 cái nhà chồng người đều thực vui vẻ sao. Chỉ là đi. Trừ bỏ con thứ hai địch tiểu mãn gả chính là cha mẹ song vong thợ săn, chính mình có thể đương ra làm chủ. Địch lập xuân cùng địch hạ trí gả đều là nhiều con cái gia đình, cha mẹ đều toàn, cả gia đình sinh hoạt ở một khối, kiếm tiền đều là giao cho công trung. Trong tay cơ bản là không có tiền, trừ phi là làm nữ nhân đi làm việc vặt trộm muội tiếp theo chút cấp làm tiền riêng, nhưng kia cũng là rất ít lượng. Càng đừng nói địch lập xuân là cái nhớ thương nhà mẹ đẻ. Trong tay tiền đại bộ phận đều ở ngày lễ ngày Tết đi lễ thời điểm trợ cấp ở địch đại tráng trong nhà, hắn lại sinh một đôi phượng long thai hài tử, năm nay đều 4 tuổi, ngày thường đúng là thèm ăn thời điểm, rồi lại vô pháp lấy ra bao nhiêu tiền cấp mua ăn vặt. Lý Huy Nguy mơ hồ cảm thấy đại nhi tử nhà chồng đối này là có ý kiến, không biết có phải hay không ở phượng long thai bên thai nói chút cái gì vẫn là bị hai tiểu hài tử nghe thấy. Nhìn thấy Lý Huy Nguy cắt nàng tới cửa tới, hai tiểu hài tử phản ứng đầu tiên cũng không phải cao hứng. Mà là đem trên tay tiểu món đồ chơi hướng sau lương tàng Dường như là sợ các nàng sẽ đoạt dường như Kỳ thật Lý Bì Nguy cẩn thận ngẫm lại cũng có thể nghĩ đến Nào có nhà chồng sẽ thích một lòng muốn trợ cấp nhà mẹ đẻ con rể đâu Lại là sinh hoạt ở mười mấy khẩu người đại gia đình bên trong Hằng ngày gặp gành các loại mâu thuẫn khẳng định sẽ có Địch lập xuân có thể ở nhà đứng bưng góp chân Là hắn xác thật là có thể làm cần lao Hơn nữa một gả lại đây liền sinh phượng long thai Ở nông thôn hoặc là nói ở toàn bộ đại triều quốc Phượng Long Thai đều là thực hiếm lạ, là điểm lành tượng trưng. Địch Lập Xuân nhà chồng tự nhiên cũng vui mừng vô cùng, lúc này mới đối Địch Lập Xuân trợ cấp nhà mẹ để một chuyện mắt nhắm mắt mở. Địch đại tráng kỳ thật cũng sợ nhi tử như vậy chọc nhà chồng không mừng, mỗi lần cũng đều là tận lực tìm tốt hơn đáp lễ, chỉ là địch ra rốt cuộc gia cảnh muốn so Địch Lập Xuân nhà chồng kém cỏi chút, lúc ấy lại có như vậy nhiều hài tử muốn dưỡng, liền tính nàng phải cho, Địch Lập Xuân cũng là kiên quyết không thu. Hiện giờ lại xem Địch Lập Xuân đính bụng to trên mặt đều có làm lụng vất vả rơi xuống dấu vết, Lý Uy Nuy lập tức liền sinh ra chút đau lòng cảm xúc, không nhịn xuống, liền cho bạc. Cũng không dám nhiều cấp, lúc này mới vừa làm buôn bán trở về, cấp nhiều không hảo giải thích, Địch Lập Xuân cũng không chịu thu, này nửa lượng bạc, vẫn là Lý Huy Nuy khuyên căn mãi, mới làm Địch Lập Xuân nhận lấy. Mà hai cái Phượng Long thai ngoại tôn nữ cháu ngoại, nàng cũng một người cho hai cái tiền đồng, tiêu nàng hai bản thân mua đường ăn đi thôi. Ở nông thôn giống nhau, không cho tiểu hài tử tiền tiêu vặt. Nhiều lắm ngẫu nhiên mua mua ăn vặt cấp tiểu hài tử, tiểu hài tử có thể bắt được tiền thời điểm, cũng chỉ có ăn tết, hơn nữa giống nhau chỉ cấp cái một văn tiền. Một văn tiền có thể ở người bán hàng rong trô đó mua một khối kẹo mạch nha, đủ tiểu hài tử liếm cái ban ngày. Có này hai văn tiền, tiểu hài nhi lập tức chuyển biến lập trường, Lý Huy Nguy lại là thân thân bà ngoại. Này đại nhi tử đều cho tiền, đến con thứ hai ra, Lý Huy Nguy cũng là không nhịn xuống bỏ tiền. Tuy nói con thứ hai già chỉ có hắn cùng hắn nữ nhân cùng với một cái hai tuổi khuê nữ, hắn thức phụ cũng là tương đối có thể làm thợ săn, thi thoảng có thể có điều thu hoạch, nhưng trong nhà chỉ có một mẫu hạ đẳng điển cùng vài phần đất chống rau, mỗi năm đều phải mua lương thực, nào có như vậy nhiều tích tụ, càng đừng nói đi săn là nguy hiểm sống. Mỗi lần lên núi con thứ hai ở nhà đều là lo lắng đề phòng, người nhìn cũng có chút tiểu tụy, hơn nữa lần này mang thai hoài tương không tốt lắm, luôn nôn ngén. Lý uy như thấy cũng vô pháp ngạnh hạ tâm địa a không chỉ có cho bạc, còn đem chính mình ở tỉnh thành mua mật ong mai bô cống hiến ra tới. Này mùi vị chua chua ngọt ngọt, địch tiểu mãn cảm thấy rất tốt, đều khai vị. Đương tiện nghi nương, kia cũng không thể keo kiệt, một bình đều cho, cùng lắm thì nàng lần sau lại đi tỉnh thành mua đi. Đương nhiên nàng không quên nhắc nhở địch tiểu mãn đừng nói nàng cho mật ong mai bô sự, nàng đã có thể này một bình, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp cấp biến ra đệ nhị vậy. Đến lúc đó mặt khác nhi tử thậm chí là trong nhà hai cái con rể đã biết, nhưng không được khởi cái gì tiểu phong ba. Lúc ấy địch tiểu mãn hốc mắt liền có chút đỏ, hắn cho rằng Lý Vi Nguy này mai bồn là mua cấp hai cái con rể, lại vô dụng cũng là cho đại ca địch lập xuân, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Vi Nguy nhìn thấy hắn luôn nén, sẽ đem duy nhất một vại lấy tới cấp hắn, thả kêu hắn gạt không gọi mặt khác ca tỷ nhóm biết. Loại này độc nhất phân thiên vị, là địch tiểu mãn từ nhỏ đến lớn đều không có hưởng thụ quá, làm con thứ hai. Vừa không là cha mẹ đứa bé đầu tiên, lại không phải có thể đỉnh lập môn hộ khuê nữ, địch tiểu mãn từ nhỏ liền cảm thấy chính mình so đại ca cùng bọn muội mội thiếu được rất nhiều ái. Chỉ là so với trong thôn những người khác, cha mẹ đối bọn họ này đó bị coi làm bồi tiền hóa nhi tử cũng coi như là rất thương yêu, cho nên địch tiểu mãn cũng không có gì hoán giận. Chính là, nay cũng không đại biểu địch tiểu mãn ở phát hiện chính mình được đến mâu thân thiên vị khi, sẽ không cao hứng kích động, chẳng sợ hắn hiện tại đã sinh một cái khuê nữ, trong bụng còn hoài một cái. Là đại nhân, lại vẫn là kích động đến hận không thể đem trong nhà hết thẻ tốt đều cho mâu thân, hảo hồi báo mâu thân này phân thiên vị. Đem lý uy nguy cấp làm cho, đều có chút xấu hổ, còn có một ít ấy nấy, trời biết nàng chỉ là xuất phát từ một loại đối dựng phu thương hại tâm lý mà thôi. Nàng chịu địch đại tráng ảnh hưởng, đối tiện nghi bọn nhỏ là có cảm tình, nhưng này cảm tình thật sự không gọi nhiều a hiện tại làm hết thẻ đều chỉ là ở thực hiện trách nhiệm của chính mình, địch tiểu mãn như vậy cảm động. Nàng đều cảm thấy chính mình chịu chi hổ thẹn. Những cái đó thì tự nhiên là không thể thu, mang thai nên bổ bổ, tốc độ dặn dò một phen, lý huy nhuy cơ hội là trốn giống nhau ly chẳng. Còn thứ hai khá tốt, chính là quá dễ dàng cảm động, nàng đến kiềm chế điểm. Đến nỗi tiểu nhi tử địch hạ chí cũng là rất cảm động, rốt cuộc không giống đi địch lập xuân cùng địch tiểu mãn trô đó còn có bố bán. Tới địch hạ trí chí này, chính là cô ý đi một chuyến, lại cấp đưa vải vóc lại các bạn biết hắn mang thai. Cảm thấy là đệ nhất thai còn buông làm mâu thân uy nghiêm, cố ý nhiều dặn dò vài câu, Địch Hạ Chí cũng cảm thấy chính mình đã chịu mẫu thân thiên vị, rất là cảm động. Cứ việc hắn cùng địch có bạc là phượng long thai, do đó có đã chịu quá vài tia thiên vị, nhưng là kia đều là thật lâu phía trước sự tình, hiện giờ chính mình sắp làm cha, lại có mẫu thân như vậy quan tâm, thật là cao hứng đến không được. Hơn nữa hắn tuy rằng cũng là gã đến nhiều con cái gia đình, nhưng là cùng địch lập xuân không giống nhau, hắn gả chính là tiểu nhi tử, lại là tân hôn hiền nhị. Phu thê cảm tình với lúc, hiện tại nhà mẹ đẻ cũng ở hướng tốt phương diện đi, kia càng là không có gì phiền lòng sự, người nhìn cũng so hai cái ca ca muốn tinh thần sung sướng. Như vậy đi một chuyến, Lý Huy Nguy cảm thấy ba cái nhi tử chung, thật đúng là chính là nhất thẹn với đại nhi tử địch lập xuân. Ở nông gia, làm trưởng tử trưởng nữ đều không dễ dàng a Tuy nói địch lập xuân cũng không có cái gì hoán giận chi tâm, thả còn vì nàng cấp tiền bạc cùng vải vóc mà cảm thấy hạnh phúc nhưng là Lý Huy Nguy cảm thấy có thể bồi thường điểm vẫn là muốn bồi thường điểm, chẳng sợ nàng là cái nửa đường nương, cũng coi như toàn cái này mẫu tử duyên phận đi. Như vậy, chờ nàng lại ra cửa một chuyến, không sai biệt lắm địch lập xuân cũng nên sinh hoa, đến lúc đó mang theo hậu lễ, lại đi thăm nàng một chuyến hảo. Huyện Thành L.E.O.S.I.N.G Phần 46 046 Bán xong bố, xem xong mấy đứa con trai, lại cấp trong nhà khuê nữ con rể nhóm bố chi xong tính toán tác nghiệp, Lại nhìn chầm chầm đem tắm rửa phong tu Lý huy nhuy liền gấp không chờ nổi muốn ra cửa Không ra khỏi cửa không được a Nàng thật là chịu không nổi giáo tính toán khóa a lão nhị lao tam đầu thật là một hơi giật mình Mười trong vòng phép cộng trừ đều học hai cái buổi tối còn không có học minh bạch Liền địch có tiền cái này tiểu nhân đều so bất quá Nàng vẫn là đem dạy học nhiệm vụ giao cho học được hài từ đi Hơn nữa trong nhà sinh hoạt điều kiện là thật sự không quá hành Chẳng sợ nàng đều đưa tiền làm con rể nhóm để cao thức ăn tiêu chuẩn Nhưng là kia làm được đồ ăn là thật sự thực bình thường, Lý Huy Nguy cảm giác cùng ăn cháo cùng thủy nấu đồ ăn không gì khác nhau, làm thịt cũng là, một cổ tử mùi tanh, nàng thật là rất khó dưới nuôi ta. Nếu không phải nguyên chủ địch đại tráng chưa từng có hạ quá phòng bếp, chẳng sợ nàng phu lang qua đời, đều là trong nhà nhi tử làm đồ ăn, bằng không Lý Huy Nguy đều muốn cướp quá nấu cơm việc. Ngoài ra chính là trong nhà trụ vấn đề, nàng tổng cảm giác trong nhà chiếu đệm chăn gì có sâu, cầm đi trong sông tẩy tẩy xuyến xuyến lại bạ Vẫn là cảm thấy ngủ ngửa. Hơn nữa này trụ chính là chính mình niết thạch cái phòng, nóc nhà bao trùm chính là cỏ tranh quặm dâm gì, cửa sổ lại là hồ giấy, hạ quá mấy trận mưa, nhà ở đó là một loại dầu di khí vị, lại thừ cảm, Lý Uy Nhuỵ đều hoài nghi chính mình có phải hay không sinh hoạt ở sâu đôi ngâm mốc phòng. Tuy rằng nói như vậy có chút khoa trương, rốt cuộc nguyên chủ đều ở nhiều ít năm, chính là nàng rốt cuộc không phải vừa giáp xong, thật đúng là không thể thích đứng. Nàng liền nghĩ đi ra ngoài bên ngoài đổi cái sinh hoạt hoàn cảnh. Đồng thời cũng tìm lấy cơ kiếm cái tiền, trở về tu cái nhà ngói hảo. Vốn dĩ nàng là tính toán chế chút nhì tu nhà ngói, nhưng là hiện tại là chờ không được, lúc này ra cửa nàng lại biên cái lấy cớ làm chính mình phất nhanh một lần, đem nhà ngói cấp tu. Kỳ thật ở nông thôn tu nhà ngói nhưng thật ra không quý, rốt cuộc giống cây trụ xa ngang này đó bó tuổi có thể đến trên núi đi lấy, mà nhân công phí cũng rất thấp liêm, nếu là nông nhàn khi thỉnh thân thích làm, chỉ cơm thắng cũng là có thể, chủ yếu hao phí. Kỳ thật vẫn là gạch xanh cùng mái ngói phí dụ. Nhưng mặc kệ như thế nào hao phí, ở nông thôn kiến phòng ở đều sẽ so ở trong thành mùa phòng tiện nghi. Lý huy nhuy căn cứ địch đại tráng ký ức tính tính, nàng nếu là tưởng kiến cái 6-7 gian nhà ngói, toàn bộ hành trình xuống dưới đại khái tiêu phí cũng là ở 50-62 tả hưu. Này đối nông gia người tới nói là phi thường đại một số tiền, nhưng ai làm lý huy nhuy có tiền, nàng chỉ là tạm thời khuyết thiếu đem tiền lấy ra tới lấy cớ mà thôi. Lần này nàng cứu quý nhân lấy 20 lượng bạc sự tình ở trong thôn đã chuyển đi ra ngoài, nàng lại bàn bố, kỳ thật bên ngoài thượng nàng có thể có 3-40 lượng thu vào, cho nên lần này ra cửa nàng chỉ cần lại mang cái 2-30 lượng bạc trở về, không sai biệt lắm cũng liền có thể đem nhà ngói sự để thượng nhật trình. Bất quá nông thôn kiến trước phòng kỳ chuẩn bị tương đối nhiều, hơn nữa lại quá hơn một tháng phải là thu hoạch vụ thu, cũng không ai tay giúp nàng kiến phòng ở, lý huy nhuy khiến cho địch hữu kim nói trước chuyện này, làm hắn đi trước thu thập tài liệu. Hỏi thăm một chút hiện tại mua sắm ngói muốn bao nhiêu tiền, chờ nàng trở lại vội xong thu hoạch vụ thu, phải đem kiến phòng ở sự tình làm lên. Đương nhiên nàng cũng có khả năng ở thu hoạch vụ thu sau trở về, tuy rằng nàng nhớ thương đại nhi tử địch lập xuân sinh sản sự, nhưng là ra cửa bên ngoài luôn có ngoài ý muốn, nàng cũng không thể bảo đảm chính mình nhất định có thể đúng giờ trở về. Liên đối địch hữu kim nói, nếu là nàng thu hoạch vụ thu trước còn không có trở về, liền tiêu tiền thỉnh người cùng nhau đem xuống làm, không thể mệt đến người trong nhà cũng không thể làm hai cái con rể xuống đất làm việc. Ngoài ra nếu là địch lập xuân ở nàng ra ngoài trong khoảng thời gian này sinh sản, nàng đến mang theo con rể đi thăm một chút, chào hai chỉ gà hoặc là cắt mấy khối thịt qua đi đều được. Địch hữu kim là đại khuê nữ, đến đỉnh lập môn hộ, Lý Huy Nguy là không ngại đem sự tình đều nói cho nàng, làm nàng an bài người trong nhà các tư này trước. Còn công đạo trong nhà mặt khác mấy cái tiểu nhân cũng muốn trợ giúp địch hữu kim, cùng nhau đem sự tình làm hảo. Địch có bạc mấy cái tự nhiên là đáp ứng Bọn họ từ trước đến nay là nghe đại tỷ, đặc biệt là ở thân cha sau khi qua đời, địch đại tráng liền tính tưởng quản hài tử, kia cũng không có như vậy nhiều tinh lực, giống nhau nàng đều là đem sự tình phân phó cấp địch hữu kim cùng địch lập xuân, làm các nàng mang theo phía dưới mỗi mỗi đệ đệ làm, kỳ thật trong nhà tiểu hài tử đều thói quen. Đến nội dương phân phân cùng trần phán mỗi hai cái con rể, đối này cũng không có gì dị nghị, rốt cuộc trong thôn từ trước đến nay cũng là như thế. Như thế công đạo một phen. Hơn nữa cho 10 lượng bạc địch hữu kim thu khẩn cấp sau, Lý Huy Nguy liền ra cửa. Lần này ra cửa nàng vẫn là nhờ xe đi, đem con lửa để lại cho trong nhà, gần nhất giúp trong nhà khô khô việc nhà nông. Thứ hai nếu là có chuyện gì, có đầu con lửa thay đi bộ cũng chạy trốn mau Hai cái con rể bao gồm 3 cái nhi tử ở bên trong, này liền có 5 cái dự phu, vẫn là có đầu con lửa ở phương tiện chút đi. Nàng nếu là thật muốn kỵ con lửa, cùng lắm thì chờ tới rồi huyện thành lại mua một đồ bái. Lúc này ra cửa Lý Uy Nuy không tính toán lập tức liền đi tỉnh thành, nàng tính toán ở quanh thân huyện thành đi một chút, một bên ra tay một ít trò chơi vật tư, một bên nhìn xem có hay không cái gì đứng đắn làm buôn bán cơ hội, lúc sau nàng khẳng định muốn mang theo người trong nhà làm buôn bán, tổng không thể là chính mình vẫn luôn ở kiếm tiền. Chờ đi được không sai biệt lắm, lại căn cứ thời gian quyết định muốn hay không đi tỉnh thành một chuyến đi. Bất quá thời đại này, người thường trong tay là không có bản đồ, Lý Uy đối quanh thân không quen thuộc, lại là một người đi ra ngoài cho nên nàng vẫn là tính toán ngồi xe đi. Gần nhất nhận nhận lộ, thứ hai an toàn cũng có cái bảo đảm. Còn đừng nói, đại chiêu quốc cùng đời trước đại nhã quốc tuy rằng đều là cổ đại, nhưng là sức sản xuất phát triển trình độ thật là kém quá nhiều, đời trước còn có thể ngồi cái xe lửa đâu, đời này cũng liền ngồi cái xe lửa xe bỏ xe ngựa, ra cái huyện đều phải ấn thiên tính toán lộ trình, quả thực là ma người. Cũng may Lý Vi Nguy còn có cái trò chơi nông trường có thể ý thức thao tác, ý niệm một kiện gieo trồng một kiện thu hoạch Sửa sang lại sửa sang lại kho hàng Đào đào quạng Huy cái gả vịt heo dê bò Như vậy tử cho hết thời gian Cũng liền không cảm thấy gian nan Chờ xuống xe sau Đầy cõi lòng chờ mong Lý Huy Nguy lại có chút thất vọng Bởi vì cái này huyện thành cùng buồn huyện không gì khác nhau Liếc mắt một cái xem qua đi phòng ở đều là không sai biệt lắm hình thức Cùng tỉnh thành hoàn toàn không đến so Nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng là Đại triêu quốc lại không phải hiện đại Chú trọng cái gì một thành một phong cách Một huyện một đặc sắc Tương tự huyện thành mới là thời đại này đặc sắc, có thể có chính mình đặc sắc huyện thành, hẳn là lông phượng xứng lân. Bất quá tới cũng tới rồi, cũng liền đi dạo bái, coi như được thêm kiến thức. Lý vĩ như tâm thái điều chỉnh thật sự mau như cũ trước tiên tìm cái quán trà uống uống trà, hiện tại trong túi có tiền, cũng có thể điểm một ít bản địa điểm tâm, lại nghe một chút trà lâu bắt quái, nếu là không đến nghe xong liền tìm điếm tiểu nhị hỏi thăm hỏi thăm, nhìn một cái cái này huyện thành nơi nào dừng chân hảo, nơi nào đi dạo phố hảo Nơi nào lại là yêu cầu chú ý, miễn cho đắc tội quý nhân, gây hỏa thượng thân Ở cái này quý tộc xã hội, thân là bình dân nàng thật đúng là chính là không có gì cảm giác an toàn Lý huy nhuy loại này cách làm nhưng thật ra phòng ngừa chú đáo mà sau ở một cái huyện thành, may nàng trước nghe được bản địa huyện lệnh thập phần tham tài Hậu viện nữ quyến cũng đi theo kiêu ngạo Ngoại lai like thương hộ nếu là bán chút cái gì kỳ lạ ngoạn ý bị đã biết Hào điểm chính là bị ăn không, thiếu chút nữa khả năng liền phương thuốc đều đến bị đoạt đi Đã biết địa phương huyện lệnh là cái này đặc sắc sau, lý huy như đó là nửa điểm không gian vật tư cũng không dám ra tay, ngày hôm sau liền trốn chạy. Nàng cũng không phải là cái loại này biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành người, mà là thập phần có đệ nhất đời vong hưu tinh thần, biết rõ sơn có hổ, không đi biết rõ sơn. Chủ đánh chính là một cái xu lợi tị hại. Đương nhiên cũng có thể nói là túng, nhưng làm người túng một chút không đáng sợ à, nàng lại không phải vai chính, càng không có vai chính quan hoàn. Không kiểm chế điểm đem mạng nhỏ làm làm sao? Liên tính không muốn sống, kia nàng cũng sợ đau sao? Lý Huy Nuy trốn chạy nhanh chóng, kiên quyết không lấy thân phạm hiểm. Còn có những cái đó thôn nàng cũng là không tùy tiện đi, người miền núi thuần pháp gì đó, Lý Huy Nuy là không dám dễ dàng tin, nàng càng tin tưởng chính là dân phong Bưu Hán cùng vùng Khỉ Ho có gáy ra điều dân, trừ phi là địch đại tráng và phụ cần thôn, bằng không mặt khác thôn nàng kiên quyết không dễ dàng độc thân bước vào. Hơn nữa lúc này nàng chủ yếu vẫn là ở các đại huyện thành hoạt động. Huyện thành người giàu có tuy so tỉnh thành thiếu, lại cũng có bỏ được tiêu tiền chủ. Đi ở nông thôn, trừ bỏ một ít kim chỉ bố, nàng có thể bán gì? Lại không phải giống bán tì vết bố như vậy. Ở huyện thành, nàng có thể ra tay vài đông, ra tay trứng gà, ra tay kẹo trờ vật tư, cũng có thể trụ lưỡi quán, ăn cơm cửa hàng, khí hậu không phục còn có thể lập tức chạy tới y quán trị liệu, thế nào đều so đi ở nông thôn hào đi. Cho nên này một chuyến, Lý Huy Nguy là thật không hướng ở nông thôn chạy. Ở bản nhân cũng đủ cẩn thận, cậu, dưới tình huống, Lý Huy Nguy sinh ý tổng thể mà nói làm được thập phần thuận lợi, nếu là gặp được tìm tra, kia cũng là lựa chọn an toàn nhất biện pháp giải quyết, tuyệt đối không cùng người cứng đối cứng. Hơn nữa nàng còn cực kỳ am hiểu trốn chạy, chỉ cần cảm thấy không an toàn, cùng ngày nàng liền trốn chạy. Sinh ý gì thời điểm đều có thể làm, mạng nhỏ chỉ có một cái huy. trừ cái này ra, nàng cũng thu đồ vật, tuy rằng mỗi cái huyện thành thoạt nhìn giống như đều không có gì đặc sắc, nhưng lại không đặc s Đều sẽ có đặc sản Chỉ cần là nàng cảm thấy không tội Không ở buồn huyện gặp qua Hoặc là có điểm hiếm lạ Nàng đều mua tới Nếu là ở dạo chợ khi gặp được có thể nhặt tiện nghi Tiêu càng là không khách khí mà thu vào chính mình không gian Nữ tôn quốc nữ tính tự mang không gian là 20 bình phương Nhưng đó là không tính độ cao Độ cao đến có cái 10 mẹ cao Vẫn là có thể phóng rất nhiều đồ vật Lý huy nhuy đem chính mình không gian tắc đến tràn đầy Lại thấy thời gian không sai biệt lắm Liền dẹp đường hồi phủ Trên đường trở về cũng không quên tận dụng mọi thứ làm buôn bán, một ít huyện thành vật tư vận đến một cái khác huyện thành bán, luôn là có người sẽ mua trướng. Tuy nói cũng có người làm cùng loại như vậy sinh ý, nhưng là vẫn là tương đối thiếu, ở Lý Huy Nguy xem ra, thị trường xa không có báo hòa, cho nên nàng loại này sinh ý làm được cũng thực thuận lợi. Bất quá nàng cũng không phải quang gia không vào người, hồi trình trên đường, cũng là tiếp tục nhập hàng bỏ thêm vào không gian vật tư. Nàng còn mua dây bút tới ký lục này đoạn hành trình. Để lần sau càng thêm tinh chuẩn biết nên ở đâu cái trong huyện mua sắm cái gì, bán ra cái gì. Bộ dáng này ký lục khả năng không lớn phong phú, nhưng là chậm rãi bỏ thêm vào, nàng lại không phải chỉ chạy này một chuyến. con đừng nói, Lý Huy Nguy xem chính mình ký lục nội dung, đều có một loại xem du ký cảm giác. Nếu là nàng đi địa phương càng nhiều, ký lục đồ vật càng nhiều, này vợ cũng đến giá trị xa xỉ, rốt cuộc ở bất luận cái gì thời đại, tin tức đều là thực đăng giá. Bất quá nơi này có cái vấn đề chính là nàng viết chính là trước hai đời văn tự, đời này đại triều quốc văn tự tuy rằng cùng trước hai đời nơi quốc gia văn tự có tương tự chỗ, một ít đơn giản tự nàng đoán mò có thể đoán được, nhưng rốt cuộc còn không phải cùng cái văn tự. Mà địch đại tráng là cái một ngày thư cũng chưa niệm quá, tương đương với nàng Lý Huy Nguy ở trong mắt người ngoài cũng là thất học, này đó ký lục nội dung là lấy không ra đi. Lý Huy Nguy liền tính toán về sau tìm một cơ hội tới biết chữ, nàng không tính toán thi khoa cử, này cầm tuổi. So đi cầu độc mục còn kịch liệt khoa cử nàng có thể đi không tới, cũng không phải rất muốn đi đi, cho nên yêu cầu không cao, học được biết chữ là được, loại này nàng cảm thấy hẳn là không khó. Chính là địch gia thôn không có phu tử, nàng muốn tìm cái lao sư khả năng còn phải phí một phen công phu. Nhưng cũng không nóng nảy, việc này chậm rãi để thượng nhận trình là được. Lý huy như vậy nghĩ, cũng không đi tỉnh thành, ở buồn huyện ra tay một ít vật tư, liền ngồi xe về nhà, lại không quay về không chuẩn nàng đại nhi tử đều ở cư song. Ai, nam nhân sinh hài tử, nàng thật đúng là không chính mắt gặp quá. hải sai. L-E-O-S-I-N-G Phần 47 047 Lý huy nhuy này một chuyến kỳ thật chạy trốn có điểm lâu, ban đầu nàng là tính toán ra cửa gần tháng liền trở về, như vậy đuổi kịp thu hoạch vụ thu, cũng đuổi kịp đại nhi tử sinh hoa, nhưng này không phải bên ngoài thế giới quá xuất sắc, một không cẩn thận trì hoan sao. Chờ nàng về đến nhà. Thu hoạch vụ thu đều vội xong rồi, đại nhi tử địch lập xuân cũng sinh hoa, ở cứ đều phát triển an toàn nửa tháng. Lý huy như có điểm ngượng ngủng, nàng còn nghĩ hắn sinh hoa thời điểm nàng cái này đương nương có thể trình diễn đâu. Cũng may nàng ra ngoài cửa nhiều công đạo một ít, ở địch lập xuân hắn nữ nhân tới báo tin sau, địch Hữu kim có dựa theo nàng dặn dò, trước tiên mang theo dương phân phân ngồi xe lửa cầm gà mái giả này đó lễ vật tới cửa thăm. Chờ tới rồi tắm ba ngày, lại mang lên người một nhà đi cấp cháu ngoại gái ăn mừng cũng bị thượng với nông ra người mà nói hậu lễ, hồng đến thông ra thập phần vui vẻ, cũng không vì Lý Uy Nguy không có đuổi kịp tắm 3 ngày mà sinh khí, còn quan tâm nàng bên ngoài tình huống. Lúc này Lý Uy Nguy ra cửa là so lần trước càng lâu, nhưng là có trước tiên thuyết minh, địch hữu kim nhưng thật ra không phía trước như vậy lo lắng, chỉ nói hết thẻ đều hảo, ra mâu thực nhớ mong địch lập xuân cùng cháu ngoại gái loại này lời khách sáo. Bất quá có hậu lễ ở bên, lời khách sáo nghe tới đều là chân thành, Lâm Địch Lập Xuân nhà chồng đối Địch Lập Xuân lại coi trọng vài phần, ở cư hầu hạ đến không tồi, chờ Lý Uy Nhu trở về, mang theo hậu lễ tiến đến tham gia trang tròn lễ khi, nhìn thấy chính là lược có thịt cả ngoại tôn nữ. Sở dĩ không cần trắng trẻo mập mạp tới hình dung, là bởi vì ở nông thôn rất ít có bạch béo hài tử. Địch Lập Xuân phụ gia chỉ là bình thường thôn dân, ở cư hầu hạ đến không tồi, thức ăn kỳ thật cũng là thực bình thường. Như vậy xưa mẹ, ngậy, phụ nhũ. Lý Uy không nghĩ miệt mài theo đuổi vấn đề này. Tóm lại chính là sản phu ăn đến giống nhau, trẻ con cũng liền vô pháp ăn ngon, có thể dưỡng đến lực có thịt cảm liền rất không tồi, không gặp tới tham gia trang tròn lễ bạn bè thân thích đều khen sao. Lý Huy Nguy cũng theo khen vài câu, lúc sau đó là quan tâm nhà mình đại nhi tử. Hoặc là nói đại nhi tử còn càng quan tâm nàng, rốt cuộc nàng lúc này đi ra ngoài thời gian so lần trước trường, chẳng sợ đại muội cùng đại mội phu đều nói hết thể bình thường, địch lập xuân vẫn là không yên lòng, nhìn thấy Lý Huy Nguy đó là cẩn thận quan sát vài lần. Liền sợ nhà mình lao mẫu thân có gì sự. Đại triêu quốc tuy rằng giảng nam đại tránh mẫu, nhưng là ở nông thôn loại này mẫu thân cùng nhi tử chi gian đại phòng vẫn là không có như vậy nghiêm khắc, chỉ là ở cư trong lúc không thể thấy, ra ở cứ lúc sau, có con dâu ở đây, mẫu thân cùng nhi tử cùng ở một phòng là không thành vấn đề. Lý huy như thấy địch lập xuân sắc mặt có chút tái nhận, nhưng mặt mày gian không gì buồn bực, tinh thần đầu cũng không tồi, liền biết hắn chỉ là sinh sản khi bị thương huyết khí, mặt khác hẳn là không bị khinh bị. Liên đem chính mình từ mặt khác huyện thành nào đó nổi danh y gì hề khai, chuyên môn cấp sản phu hậu sản bổ khí huyết thuốc viên lấy ra tới đưa cho địch Lập Xuân, nói cho nàng ăn pháp cùng sử dụng. Địch Lập Xuân rất là cảm động, này chỉ sợ phải tốn phí không ít tiền đi. Ta không cần, nương ngươi đem này khí huyết hoàn lấy về đi, chờ hai cái mội phu sinh sản, cho bọn hắn hai dùng đi. Bọn họ kia phân ta cũng có mua, này phân là cho ngươi, ngươi ngàn vạn muốn nhận lấy, vạn lâm ngươi đến nhìn chằm chằm Lập Xuân An, nữ. Nam nhân sinh sản là quỷ môn quan đi một chuyến, thân thể đại thương nguyên khí, không bổ một bổ, sợ là với số tuổi thọ có ngại. Ta cố ý mua này bình dược, chính là muốn cấp lập xuân bổ một bổ, từ trước lập xuân ở nhà vất vả, gả cho ngươi lúc sau cũng là vì ngươi sinh nữ dục nhi, lo liệu việc nhà, xuống đất làm việc, vẫn luôn như vậy lao động ta này làm mâu thân thấy cũng là đau lòng, chỉ là từ trước không có bản lĩnh, hiện tại tuy nói không giàu có, nhưng hoa cái này tiền cấp lập xuân mua thuốc ta là bỏ được. Vạn lâm ngươi đến nhìn Lập Xuân đem dược ăn, cũng không thể phóng lên, lãng phí dự tính, lại lãng phí ta làm. Mâu thân một phen tâm ý. Lý Huy Nguy cố ý cường điệu này đó, kỳ thật cũng là lo lắng địch Lập Xuân không ăn, hoặc là hắn nữ nhân từ vạn lâm không đem này đương hồi sự, đem dược cho nàng cha mẹ hoặc là mội mội bọn đệ đệ tạo ân tình. Kêu Lý Huy Nguy liền phải tức chết rồi, nàng nhưng không hy vọng chính mình cấp nhi tử đồ vật tiện nghi người ngoài, hơn nữa này dược là thật sự không tiện nghi, hai lượng bạc một lọ đâu đều đủ mua đầu con lửa. Cho nên nàng muốn cố ý cường điệu, gõ gõ từ vạn lâm. Mà từ vạn lâm hẳn là nghe hiểu, liên tục tỏ vẻ sẽ nhìn chầm chầm địch lập xuân An Địch lập xuân cũng rất là cảm động, hán đại khái là không nghĩ tới từ trước đến nay ít lời mâu thân sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Từ trước ở nhà đủ loại địch lập xuân đều là cam tâm tình nguyện mà, cũng trước nay không nghĩ tới sẽ bởi vậy được đến khen, nhưng là lúc này nghe được mẫu thân nói như vậy. Hắn thật sự cảm thấy chính mình trước kia trả giá đều là đăng giá. Mà này bình thuốc viên, càng là làm hắn cảm nhận được tình thương của mẹ, cảm thấy chính mình lúc này là người hạnh phúc nhất. Nào có người có hắn loại này phúc khí, xuất giá sau còn có thể được đến mâu thân như vậy quan tâm cùng yêu quý đâu. Còn có này vàng thật bạc trắng trợ cấp. Chính là địch lập xuân hắn nữ nhân từ vạn lâm, cũng cảm thấy chính mình gặp được hảo nhạc phụ, dị vãng đối nam nhân nhà mình trợ cấp nhà mẹ để hành vi mà ngẫu nhiên sinh ra không mau cũng vào lúc này tan thành mây khói. Kỳ thật, ở nông thôn hai đầu bờ ruộng chợ cấp nhà mẹ để hành vi là thực thường thấy, chính là nếu là một mặt chỉ có trả giá không có hồi báo, cũng là sẽ lệnh người chẳng ghét. Mà trả giá sau đạt được hồi báo, thả là viễn siêu chính mình chờ mong cùng đoán trước hồi báo, ngược lại sẽ có một loại ngượng ngùng tâm thái, cảm thấy chính mình dĩ vãng ngẫu nhiên sinh ra không mau đều có vẻ quá mức keo kiệt ba ba. Từ vạn lâm lúc này chính là loại tâm tính này, đối mặt Lý Uy Nhuỵ đều cảm giác được càng thêm thẹn. Đồng thời cũng đối Lý Huy Nguy sinh ra kính nghề tâm lý, rốt cuộc nàng hiện tại chính là có thể kiếm được tiền mẹ vợ, là có bản lĩnh người. Lập tức, Liên rất may mắn chính mình dĩ vang đối mẹ vợ thái độ không tồi, chẳng sợ ngẫu nhiên cảm thấy thê tử trợ cấp nhà mẹ đẻ không cao hứng, nhưng là nàng tính cách không tồi, đối đái trưởng bối vẫn là thực tôn kính. Bằng không hiện tại đối mặt trở nên có bản lĩnh mẹ vợ, từ vạn lâm chỉ có khí hư phân. Xem xong nhi từ sau, lúc này Lý Huy Nguy không có lại các bạn Nàng cấp ngoại tôn nữ bao 200 văn hạ lễ, cũng coi như là trợ cấp đại nhi tử đi. Chủ yếu là lúc này tới nàng kỳ thật cấp địch lập xuân mang theo không ít ăn dùng, hắn hiện tại lại ở ở cữ, cũng không cần cấp quá nhiều tiền, thật cấp nói địch lập xuân chỉ sợ cũng sẽ không muốn. Hơn nữa nàng cũng không thể biểu hiện đến quá tay tùng, vạn nhất Dương Thành gặp mặt liền đưa tiền thói quen, ngày nào đó nàng chưa cho, địch lập xuân ngược lại không cao hứng làm sao. Vẫn là không cần khảo nghiệm nhân tính đi, trước mắt bộ dáng này liền khá tốt. Lúc sau Lý Huy Nguy cũng không có đi mặt khác hai cái nhi tử ra, bởi vì địch lập xuân nhị khuê nữ trang tròn lễ bọn họ cũng có tới. Lý Huy Nguy khiến cho bọn họ tham gia xong lúc sau về nhà mẹ để một chuyến, đem chính mình cho bọn hắn chuẩn bị thức ăn lễ vật cấp mang lên, liền không nhiều lắm đi một chuyến. Này đó lễ vật có, thịt khô cá khô, tôm làm, rong biển khô, hem rượu cá, là Lý Huy Nguy ở một cái lâm hải huyện Thành Thu, cái kia huyện Thành Hải sản phẩm phong phú, không ngừng có Lý Huy Nguy lấy đảm đường lễ vật này đó, còn có hải sâm Bảo ngược, nêu sò hầu sống từ từ, bản địa thái sắc cũng là cùng này đó hải sản tương quan. Bất quả Lý Huy Nguy phát hiện các nàng không đem này đó hải sản phẩm xưng là hải sản, mà là kêu hải sai, cái này sai chỉ chính là rắc rối phức tạp ý tứ. Nhưng mặc kệ cách gọi thế nào, hải sản nhưng thật ra cùng nàng trước hai đời bộ ráng đều không sai biệt lắm, đại khái đây cũng là song song thời không đi. Nàng cũng không tế dạo cái này huyền thành, lúc ấy đã đi được rất xa, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nếu không phải ở phía trước một cái huyện thành nghe nói cái này huyện thành có hải sản, nàng đều sẽ không cố ý chạy này một chuyến. Cái này huyện thành cũng chỉ là văn biển, khoảng cách bờ biển kỳ thật còn có rất dài một chặng đường đâu. Lý Uy Nguy liền tính toán chờ vãn chút thời điểm lại cố ý đi một chuyến nhìn xem đi, này đó hải sản phẩm ở mặt khác huyện là thực được hoan nên, càng là rời xa bờ biển, liền càng được hoan nên, trừ bỏ nàng chính mình cố ý lưu lại, mặt khác đều ở mặt khác huyện thành ra tay rớt. Ngoài ra còn có bánh hoa quế, bánh đậu xanh Bánh phục linh, một phần nước chừng có 6 khối, đều là ở bất đồng huyện Thành Mua, nàng hưởng qua hương vị tương đối hảo, liền nghị thuận tiện cung cấp người trong nhà đếm thử đi. Cuối cùng đó là con tôm rau ngâm, bánh cốm gạo, tế bài đông, này đó nàng từ chính mình trò chơi nông trường nhập cư trái phép ra tới vật tư. Bất quá trang con tôm bình gốm là nàng cố ý mua, nàng cũng không thể đem pha lê bình lấy ra tới, miễn cho rước lấy thai họa Này đó vật tư nàng đều trước tiên đóng gói trang ở soạn. Trên cùng còn che lại một đống đồ ăn làm che lấp, hai cái nhi tử cũng không biết bên trong thả cái gì, nhưng là xem như vậy mãn một sọ, đều có chút ngượng ngùng thu. Không gì hảo ngoạn ý, đều là chút thổ đặc sản, lấy về đi ăn đi. Mẫu thân đều nói như vậy, hai nhi tử lúc này mới ngượng ngùng nhận lấy, nhưng là trở về đến nhà xốc lên trên cùng đồ ăn làm vừa thấy, lập tức đã bị kinh sợ, này, nhiều như vậy thứ tốt, nhưng có phải hay không lấy sai rồi? Phải biết rằng, này đó lễ vật tùy tiện trong đó giống nhau. Ở nông gia lấy ra đi đều là hậu lễ, là các nàng căn bản luyến tiết mua. Càng đừng nói hại sản phẩm loại này các nàng chưa từng ăn qua mới mẹ ngọn ý. Địch tiểu mãn cùng địch hạ chí đều không nín được, ngày hôm sau lại tới tìm Lý Huy Nguy, liền sợ nàng là lấy sai rồi, vạn nhất này đó là muốn bán đi đổ vật đâu. Đừng nói là hai người bọn họ, chính là địch lập xuân biết Lý Huy Nguy tặng thứ gì sau, cũng lo lắng là nghĩ sai rồi, cố ý làm từ vạn lầm tới hỏi một chuyến đâu. hắn Tuy nói ra ở cứ Nhưng là tiểu hài tử còn ly không được cha, bằng không chính mình liền phải tự mình chạy tới. Hảo đi, Lý Huy Nguy không thành tưởng bọn họ còn muốn cô ý đi một chuyến, đi một chuyến liền tính, còn như vậy thật thành lại đem đồ vật bối trở về, bạch hạt nàng một phen tâm tư, chính là sợ bọn họ cảm thấy quý trọng không thu, hoặc là đẩy tới đẩy đi. Lý Huy Nuy liền tỏ vẻ này đó đều là nàng lấy bất đồng vật tư đổi mới, hoa tiền rất ít, làm cho bọn họ cứ việc ăn. Lại ý thức được bọn họ kỳ thật rất nhiều cũng không biết nên sao ăn liền lại nói một ít đơn giản cách làm. Đều là ta cùng dân bản xứ cố ý hỏi thăm, bọn họ liền như vậy ăn. Địch tiểu mãn bọn họ cũng liền tin, nhưng là vẫn là cảm thấy này đó đều quá quý trọng, rất là chống đẩy một phen. Đặc biệt là kia tế vải đông, lần trước Lý Huy Nguy đã cho thô vải đông, lúc này lại cấp tế vải đông, thật sự là quá lớn mục tích, liền muốn cho Lý Huy Nguy lưu trữ cho chính mình làm siêm ý đi hề, hoặc là cấp tương lai cháu gái tôn tử làm. Lý Huy Nguy cũng thật đau đầu loại này chống đẩy Đơn giản lấy ra làm nương nguyên nghiêm, làm cho bọn họ mau mau thu về nhà đi, đừng chậm trễ nàng nghỉ ngơi, quá đoạn thời gian, nàng chính là lại muốn ra cửa. Chờ tiễn đi nhi tử con dâu nhóm, đối mặt ở nhà nghe được hết thể hai cái con rể, Lý Vi Nguy liền nói, lập xuân bọn họ mấy cái từ trước ở nhà nơi trốn giúp đỡ trong nhà, xuất giá sau cũng không quên người trong nhà, nương trước kia đau lòng nhưng không biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể ở thức ăn thượng làm một ít bồi thường, làm cho bọn họ ở nhà chồng hảo quá điểm. Các ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ có trong nhà càng có, nương trong lòng có một cây cân đâu. Dương phân phân liền cười nói, ngài yên tâm đi nương, ta đều biết đến. Trần phán muội cũng là liên tục gật đầu, nào dám nói chính mình có cái gì không mau Nếu là đổi làm trước kia một nghèo hai trắng, làm bà bà lấy nhiều như vậy đồ vật đi ra ngoài cấp gả đi ra ngoài nhi tử, bọn họ khẳng định sẽ coi ý kiến, nhưng là hiện tại sự thật lại là lý uy nguy cấp trong nhà chất đầy thức ăn, tế vải đông bọn họ một phòng cũng có một con đâu. Còn thêm vào lấy ra một con nói là cho ai nhi dùng. Phân cho địch lập xuân bọn họ tam những cái đó chỉ là tiểu đầu. Nói đau lòng đi, cũng xác thật có điểm đau lòng, nhưng ai kêu bọn họ là bà bà thân nhi từ đâu. Hơn nữa trước kia cũng xác thật là thực giúp đỡ trong nhà. Chẳng sợ thật sự có ý kiến, đối mặt có bản lĩnh bà bà cũng là không dám nói, càng không dám biểu lộ ra tới, vàng không chọc đến bà bà sinh khí làm sao. Này hai tranh ra cửa được mua làm cho bọn họ đối lý uy như cái này đường bà bà chính là càng thêm kính sợ. Hơn nữa trong nhà nữ nhân đối ba cái ca ca đệ đệ cảm tình cũng rất thâm hậu, vì thế phu hài hòa, cũng không thể biểu hiện đến không cao hứng nha. Hùng chi so với không cao hứng, kỳ thật bọn họ càng nhiều cảm xúc vẫn là hâm mộ, hâm mộ ba cái thúc bá có cái có bản lĩnh nương, hâm mộ bọn họ gà sau khi rời khỏi đây, còn có thể được đến nương quan tâm chiếu cố cùng giúp đỡ. Nam nhân đời này, dựa vào còn không phải là mẫu thân nữ nhân cùng nữ như sao. Mẫu thân nếu là cấp lực, nhà chồng sẽ càng coi trọng, nhật tử cũng sẽ càng tốt quá nha. Đại ba ca chú em bọn họ thật đúng là hạnh phúc. Làng trai L-E-O-S-I-N-G Phần 48 048 Đời trước, Lý Huy Nguy phân ra sau kiến nhà ngói là nàng cha mẹ một tay xử Lý lên. Đời này, tuy nói nàng là trưởng bối, nhưng nàng vẫn là đem kiến phòng ở công tác đều giao cho địch hưu kim địch có bạc hai chị em lo liệu. Đều sắp làm nương người. Trong nhà đại sự vẫn là muốn các ngươi khiêng lên tới. Đến nỗi nàng, tự nhiên là ra cửa kiếm tiền lạc. Lý Huy Nguy tính toán qua, cái này bên đường buôn đi bán lại sinh ý là có thể kiếm tiền, trừ bỏ nàng chính mình nhập cư trái phép vật tư bất kể. Này một chuyến nàng cũng kiếm lời có 10 lượng bạc, trong đó đầu to là bán hải sản phẩm. Hoặc là nói, là đầu cơ trục lợi sang quý hải sản phẩm, hải sâm, bào ngư, đại tôm. Này đó hàng khô mua thời điểm không tiện nghi, bán đi liền càng thêm không tiện nghi. Nhưng là không ven biển huyện thành phố hộ chính là nguyện ý mua, bình thường một chút hải sản phẩm, cũng có người thành phố mướn. Như là rong biển khô, nàng mua mấy cái sọt, ven đường thực mau liền bán xong rồi. Cùng Lý Huy Nguy đệ nhất thế cổ đại không giống nhau, khi đó rong biển là vãn mới xuất hiện ở quốc nội, vẫn là ngoại lai giống loài đâu đến là quyền quý có tiền dai tầng mới ăn đến khởi, người thường là đừng nghĩ. Nhưng ở cái này đại triêu quốc, rong biển là bản thổ liền có, hơn nữa rất là tràn lan, giá cả cũng rất thâm liêm. Tràn đầy mấy cái sọt đều không dùng được nửa lượng bạc. Nhưng ở rời xa cái kia ven biển huyện thành địa phương bán, nàng đề cao giá cả, lại biệu đặt ăn rong biển có chỗ tốt gì nói thuật, cũng phụ thượng hải mang vài loại cách làm, này mấy cái sọt rong biển liền lục tục bán đi, cho nàng kiếm lợi một hai nhiều bạc, thời gian là vụn vật chút, còn là rất có lợi nhuận. Liên cang đừng nói mặt khác hải sản phẩm. Vật lấy hy vi quý, chính là đặt ở hiện đại, đất liền người đối hải sản phẩm đều hiếu kỳ lý, huống chi ở cổ đại đâu. Tự nhiên Lý Uy Nhi biết khẳng định cũng có người làm cửa này sinh ý, như là lần trước ở tỉnh thành, nàng liền nhìn đến quá rất nhiều ra cùng hải sản phẩm tướng quan cửa hàng, chính là ven đường nàng bán một ít huynh thành, có chút cửa hàng cũng có chút cá mặn khô bán. Còn là câu nói kia, thị trường không báo hòa. Hải sản phẩm cùng mặt khác kim chỉ tiểu sinh ý không giống nhau, này một hàng nhập môn ngạch cửa tương đối cao, không giống đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán kim chỉ tiểu tiểu thương, tùy ý nhi đều có thể thấy được. Này một hàng nó là yêu cầu tài chính. Giống lý Huy Huy, nếu là trên người nàng chỉ có hai lượng bạc, này đó tiền căn bản mua không bao nhiêu đồ vật, cố tình lộ trình lại như vậy sao? Mặc dù ở nữ tôn quốc nữ tính đều có không gian, nhiều ít có thể tránh khỏi vận chuyển phí dụng, nhưng là dừng chân ăn uống vẫn là phải bỏ tiền, chỉ có điểm này hóa, đó là rất khó kiếm được tiền. Mà nếu là đặc biệt có tư bản, cơ bản cũng là bản tiếp theo cái cửa hàng tới bán hại sản phẩm, cơ hội là sẽ không đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn bán. Kể từ đó, phía dưới tầng này thị trường Liên rất rộng lớn. Lý Huy Nguy tự biết thực lực không thể cùng những cái đó chân chính kẻ có tiền so, nhưng là cùng bình thường tiểu tiểu thương so vẫn là có thể, rốt cuộc nàng là có bàn tay và người sao, tài chính khởi đầu là mấy trăm lượng khởi bước, lại nguyện ý ven đường giao hàng, này liền cho nàng kiếm tiền chi cơ hội. Cho nên lần này, Lý Huy Nguy liền tính toán lại đi một chuyến vùng duyên hải bên kia, hơn nữa lần này, nàng muốn đem địch có đồng cùng địch có tiền cấp mang lên. Tuy nói mang lên các nàng sẽ làm lý huy nhuy ra tay khoang trò chơi kho vật tư có điểm phiền thoái nhỏ, nhưng là tổng thể vấn đề không lớn, nàng sẽ tận dụng mọi thứ. Chủ yếu là mang lên các nàng nói, gần nhất nhiều hai cái không gian hàng hóa chuyên trở, thứ hai có hai cái bạn, sẽ so độc thân đi ra ngoài an toàn điểm, đặc biệt là này hai tuy rằng một cái mới 13 một cái mới 15, nhưng là đều kế thừa địch đại tráng cao lớn ấn gen, đại khung xương cao cái đầu, khờ là lớn lên khờ điểm, người ngoài xem ra lại cũng tưởng tráng lao động. Tam tới chính là Lý Huy Nguy muốn cho các nàng nhiều mở rộng tâm mắt, bồi dưỡng một chút làm buồn bán năng lực, cũng không trông cậy vào làm cái gì đại sinh ý, chính là có thể dưỡng ra sống tạm liền không tồi. Lý Huy Nguy nhưng không nghĩ cả đời dưỡng hài tử, nàng còn nghĩ tới thoải mái dưỡng lao sinh hoạt đầu Sở dĩ không lựa chọn mang hai cái đại đi, là bởi vì hiện tại trong nhà kiến phòng ở yêu cầu người, nàng hai phu lang lại đều mang thai, vẫn là đệ nhất thai, thế nào cũng đến có tức phụ làm bạn đi. Chờ nàng hai phu lang đều sinh sản, đến lúc đó lại mang các nàng ra cửa cũng không mượn Lý Huy Nguy giải quyết dứt khoát, thương lượng xong lúc sau liền mang theo địch có đồng hai cái khuê nữ ra cửa. Địch có đồng cùng địch có tiền lần đầu tiên ra xa nhà, hương phấn vô cùng, nhìn thấy điểm cái gì liền phải cùng Lý Huy Nuy bá bá bá, ngay từ đầu Lý Huy Nguy còn có tâm tư trả lời hạ, mặt sau thật cảm thấy chính mình ăn không tiêu, chạy nhanh giả bỗ ngủ, nàng là không nghĩ mang hài tử. Ở nhà cũng không như vậy có thể nói a Ra cửa liền biến làm nhảm. Bất quá này làm nhảm cũng là hưu hạn định đối tượng, làm các nàng cùng người ngoài giao lưu, một cái hai cái lại thành cơ miệng hồ lô, rũ mi đắp mắt bộ ráng, muốn nhiều thành thật có bao nhiêu thành thật, muốn nhiều hàm hậu có bao nhiêu hàm hậu. Lý huy nhuy, nàng sớm nên nghĩ đến, một cái hàng năm đại ở trong thôn không tiếp xúc đến ngoại giới hài tử, muốn nàng cơ linh bắt mắt không phải một lần là xong. Quả nhiên, thiện nghi nương không dễ làm a Lý Huy Nguy ý đồ ôn tồn mềm giọng cổ vũ nàng hai dung cảm đáp lời, kết quả hai người đều đem đầu riêu thành chống bỏi, thân mình đều một cái kính mà sau này trốn, dường như nàng cái này thể chẳng có thể tàng được nàng hai dường như. Cuối cùng Lý Huy Nguy không nhẫn mại, một người chụp một bả vai, xua mặt bức các nàng hai, hai người mới túng túng mà làm theo. Cho nên, ôn tồn mềm giọng gì đó, liền không thích hợp này hai lại tháo lại khờ hóa. Vì thế mặt sau, địch có đồng cùng địch hưu kim liền cảm nhận được lao mẫu thân ái giáo dục Hai cái lớn nhỏ cô nương khóc khóc chít chít lau nước mắt, nói chuyện lại càng ngày càng nhanh nhẹn, lại không phải trường ngữ mặt trước hồng, thanh âm như rồi ở môi bộ dáng Lý huy nhuy đối này vẫn là tương đối vừa lòng, lớn nhỏ cô nương, lời nói đều sẽ không nói như thế nào có thể hành đâu. Ra cửa bên ngoài, miệng mang theo chính là nói lời nói dùng. Chẳng sợ tới rồi mặt sau phương luôn có điều thay đổi hoàn thành, Lý huy nhuy cũng muốn cầu nàng hai muốn cùng người địa phương đáp lời, chỉ có nhiều nghe nhiều lời, mới có thể lệ ra. Phức tạp một chốc một lát học không được, đơn giản khẳng định có thể học được sẽ, chỉ cần dám nói. Rốt cuộc vùng này phương ngôn kỳ thật có chút phát tâm cùng địch ra thôn bản địa phương ngôn không sai biệt lắm, lại vô dụng so cái ngôn ngữ của người câm điếc làm biểu tình tổng hành đi. Địch có đồng cùng địch có tiền có thể làm sao đâu. Ở trở nên nghiêm khắc lao mẫu thân trước mặt, hai người căn bản không cùng nói không được à, chỉ có thể cắn răng làm. Trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ, sớm biết rằng lúc trước liền không ra, bên ngoài nửa điểm nhi đều không hào chơi Nương quá hung, đi theo trong nhà hoàn toàn không giống nhau. Nàng hai là tình nguyện đãi ở trong nhà kiến phòng ở chiếu cô tỷ phu nhóm, cũng không cần ra tới bên ngoài ăn cái này khổ a A cũng không phải, thức ăn thượng một chút cũng không khổ. Một ngày bên trong, đối nàng hai tới nói hạnh phúc nhất chính là ăn cái gì thời khác, các nàng cũng không biết, trên đời này còn có nhiều như vậy ăn ngon đồ vật, như vậy nhiều mỹ vị đồ ăn, đem từ trước các nàng ăn đồ vật đều so đến bùng đi. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy ra tới là thực may mắn sự. Trong chốc lát cảm thấy khổ trong chốc lát cảm thấy hạnh phúc, hai cái trai choi cô nương mỗi ngày như vậy qua lại hồi ngày, cuối cùng tới rồi cuối cùng mục đích địa, làng trài nhỏ. Đúng vậy, Lý Vi Nguy lúc này ở cái kia ven biển huyện thành nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi, liền mang theo hai cái khuê nữ cùng với một cái người chồng, hướng một cái đánh cá mà sống làng trài đi. Lần trước ở huyện thành dưng bước, nàng là có tiết nối, huyện thành có hóa về có hóa, rốt cuộc vẫn là hai đạo lái buôn, giá cả khẳng định lợi ích thực tế không đến chạy đi đâu. Nhưng là ở làng trài nhỏ liền không giống nhau. Húng chi nàng đi vào thế giới này còn không có gặp qua biển rộng, không có tự mình đuổi qua hải đâu, đi làng trài nhỏ, mới có thể cảm thụ này đó nha. Tìm cái danh tiếng không tồi người trong, thanh toán người môi giới phí, Lý Huy Nguy mang theo khuê nữ nhóm liền xuất phát. Nàng muốn đi biển bắt hải sản, muốn ăn mới vừa trảo hải sản, muốn giá thấp nhập hàng. Nước Hoa L-E-O-S-I-N-G Phần 49 049 Như thế nào là hai người trở về, nương đâu? Nương sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ngày mùa qua đi, địch hưu kim cùng địch có bạc hai chị em liền tổ chức nhân thủ xử lý kiến phòng ở sự, tuy nói là lần đầu tiên đương chủ ra, nhưng dị vãng cũng giúp đỡ trong thôn những người khác đã làm, nông nhàn khi làm làm công nhật, cũng có đã làm kiến phòng ở sự, cho nên lo liệu lên tuy có điểm không thuần thủ, nhưng tổng thể vẫn là thực thông thuận, không đến 2 tháng, có chứa 7 cái phòng, một cái phòng bếp, một cái vê đúc cờ, một cái phòng tắm. Cung cái đại viện tử gạch xanh nhà ngói liền. Hoàng công, rộng mở khí phái đến làm người cực kỳ hâm mộ, chính là ngoại thôn tới thăm người thân, đều đến nhiều đi hai bước lộ tới tham quan tham quan. Có thể một hơi kiến tạo lớn như vậy phòng ở nhân gia, tại đây làng trên xóm dưới đều là lông phượng xứng lân. Địch đại tráng ra, này thật là phát đạt đi lên. Địch gia thôn mấy ngày này đều ngóng trông địch đại tráng mau chút trở về, gần nhất chờ nàng trở lại mới có thể làm ấm phòng rượu. Các nàng này đó hướng lên trên mấy cái tam đại đều quan hệ họ hàng người trong thôn mới hảo đi theo ăn cái thực rượu. Thứ hai cũng là vì thám thính một chút địch đại tráng kiếm tiền biện pháp, các nàng cũng học hai tay, không nói cũng tạo cái như vậy khí phái nhà ngói, kia cũng có thể cấp trong nhà ăn nhiều một chút thì đi. Chờ á chờ, rốt cuộc chờ đến người đã trở lại, chính là trở về lại chỉ là địch có đồng cùng địch có tiền hai chị em, địch đại tráng đó là thấy không bong dáng Địch hưu kim cùng địch có bạc liền nóng này Sợ là nhà mình mẹ ruột đã xảy ra chuyện Các nàng sớm nên biết Làm buôn bán không phải đơn giản như vậy Sự tình là tồn tại nguy hiểm tính Trong nháy mắt trong đầu đều não bổ Các loại nguy hiểm sự cố Cái chán đều phải đổ mồ hôi lạnh Địch có đồng cùng địch có tiền Hai chị em đi ra ngoài một chuyến nhiều ít Xem người ánh mắt công phu có Vội vàng giải thích nói Nương không có việc gì Nương là đi tỉnh thành đưa hóa Nói ra đi một chuyến lâu lắm Sợ trong nhà lo lắng Làm hai chúng ta về trước ra tới báo cái bình an thuật tiện đem qua mùa đông quần áo đưa về tới. Địch hưu kim địch có bạc nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra, lại nói, báo bình an một người là đủ rồi, hai người sao còn cùng nhau hồi. Làm nương một người đi tỉnh thành, cũng không sợ nguy hiểm. Địch có tiền liền nói, ta cũng là như vậy cùng nương nói, làm tam tỷ một người trở về, ta đi theo nương đi tỉnh thành đưa hóa là được, ta tính toán so tam tỷ lợi hại, có thể giúp đỡ nương nội, nhưng là nương sợ tam tỷ một người trở về không an toàn, chính là muốn ta bồi. Ta cũng chỉ có thể cùng Tam tỷ cùng nhau đã trở lại. Địch có đồng sắc mặt lập tức đỏ, rất là ngượng ngùng, lại nói không nên lời phản bác nói, chỉ có thể cào cào cái hốt xấu hổ cười cười, nàng tính toán sát thật là không tốt, này một đường nương làm nàng hai làm tiểu sinh ý, nàng tính sai rất nhiều lần tiền. Ngược lại là tiểu muội địch có tiền, ngay từ đầu còn làm lỗi, mà sau liền càng tính càng lưu, hảo chút thứ nàng tính sai, đều là tiểu muội cấp sửa đúng lại đây. Ở điểm này, địch có đồng là càng thêm bãi không ra tỷ tỷ khí thế. Hảo đi, nếu là cái này lý do, địch hưu kim các nàng cũng không biết nói gì, húng chi hiện tại Lý Huy Nguy đều đi tỉnh thành, chỉ có thể nhảy qua cái này đề tài, do hỏi khởi Lý Huy Nuy đi tỉnh thành làm cái gì, các nàng lúc này đây ra cửa sự tỉnh Hỏi đến cái này địch có đồng cùng địch có tiền liền có chuyện muốn nói, lập tức lại hóa thân vì làm nhảm, dịu dít mà nói cái không ngừng. Bất quá địch hưu kim các nàng không giống Lý Huy Nguy sẽ cảm thấy âm ý, ngược lại nghe được thực hăng say, chẳng sợ nàng hay nói chuyện không gì lo gì. Đông một búa tây một cây gậy mà, trước một giây nói chuyện này, giây tiếp theo lại nhắc tới một khác sự kiện. Nhưng địch hưu kim các nàng hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì, một cái hai cái đều bị địch có đồng hai chị em trong miệng lời nói cấp hấp dẫn ở, một năm miệng mười mà các loại truy vấn, trong lòng càng là hướng tới không thôi, hận không thể lần này đi chính là các nàng chính mình. Mà liên ở địch hưu kim các nàng nói đến hang say lúc này khác, ở tỉnh thành Lý Huy Nguy buôn bán cũng làm thật sự hang say. Phải biết rằng phía trước mang theo kia hai cô nương, Nàng liền tính là tìm lấy cơ tận dụng mọi thứ buôn bán, trong lòng đều không quá ăn ổn, lo lắng bị gặp được, lại lo lắng ly chính mình, này hai cô nương có thể hay không có việc. Đương nhiên cũng không phải nói nàng hai là liên lụy, có nàng hai ở Lý Huy Nguy vẫn là nhiều không ít vui sướng thời gian, chính là mang hải tử việc này đi thật sự ai mang ai biết, đặc biệt là một hơi mang theo 2-3 tháng, Lý Huy Nguy liền tưởng hưởng thụ hạ một chỗ thời gian, bằng không có nàng hai ở, nàng ăn uống thả cửa thả lỏng hưởng thụ đều đến khắc chế miễn cho tiêu tiền tốc độ cùng kiếm tiền tốc độ không xứng đôi, lòi. Cho nên đẳng cấp không nhiều lắm đến buồn huyện, Lý Uy Nhuy trực tiếp cùng nàng hai đường ai nấy đi, để báo tin cùng đưa quần áo mùa đông vì lấy cớ đem nàng hai chạy về ra đi, bản thân ngồi trên tỉnh thành xe ngựa liền tiêu giao đi. Trước trụ tiểu lầu lại phao tám, mị thực mát xa không thể thiếu, rảnh rỗi bến tàu buôn bán, sinh hoạt không cần quá tốt đẹp. Nếu không phải lại không quay về liền phải năm gần đây đóng, Lý Uy thật đúng là tưởng trực tiếp lưu tại tỉnh thành tính. Màu ăn tết, tỉnh thành sinh hoạt là thật sự càng thêm muôn màu muôn vẻ, bến tàu thượng sinh ý đều hảo làm không ít, các loại hiếm lạ ngoạn ý đều xuất hiện, ngay từ đầu nàng tương đối cẩn thận chỉ là bán chút ứng quý trái cây, mặt sau thấy một ít phiên băng người gương mặt, nghe các nàng bán những cái đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý, Lý Huy Nguy lập tức được đến dẫn rát, còn bán cái gì trái cây a lông dê xam, rượu nho, hoa hồng nước hoa gì, chạy nhanh bán lên bái. Vì thủ tín với người, nàng còn hạ sức lực cho chính mình trang điểm đâu Nếu không phải thiếu cái Mỹ đồng, chăng cái thuần khiết phiên băng người xác định vững chắc 10 phần giống. Bất quá con lai like cũng không có việc gì, nàng ở phiên bang thương thuyền nhìn thấy quá không ít con lai like đâu. Muốn nói bán mấy thứ này là thật sự hảo bán, đặc biệt là hoa hồng nước hoa, liền một bình nhỏ, 150ml đều không có, lại có thể bán ra 500 lượng bạc giá cao, mà này vẫn là nàng bán rẻ, bởi vì nàng nghe được này ngoạn ý những cái đó phiên bang người cũng rất ít hóa, một lọ thấp nhất giá cả ở 800 lượng bạc. Lý uy như là không nghĩ cái cỏ lâu lắm để tránh bại lộ, hơn nữa này hoa hồng nước hoa đối nàng tới nói thực hảo đến, hoàn toàn chính là vô buồn mua bán sao, tự nhiên cũng không để bụng bán nhân tiện nghi. Nhưng là nàng bán đi năm bình lúc sau cũng không dám lại bán, bởi vì này ngoạn ý là thật sự hiếm lạ, nàng lại bán đến như vậy tiện nghi, thế cho nên nàng đi ở trên đường đều có nghe được nghị luận cái này thanh âm, còn nói tỉnh thành mố mố ra thiếu ra đang ở tìm này bán hoa hồng nước hoa phiên ba người, hảo làm lễ vật đưa cho hắn ở đô thành vị hôn thế đâu. Lý Huy Nguy chỉ nghĩ làm dùng một lần mua bán, cùng quyền quý nhóm giao tiếp vẫn là quá nguy hiểm, cho nên liền thu tay lại, ở tỉnh thành bốn phía mua sắm một phen, liền ở cửa ải cuối năm trước dẹp đường hồi phủ Đối với nàng về nhà, cả nhà, không, phải nói toàn thôn người đều cho nhiệt liệt phản ứng. Vốn dĩ phía trước liền bởi vì rộng mở nhà ngói mà đối Lý Huy Nhu nhìn với con mắt khác, chờ đến địch có đồng cùng địch có tiền ăn mặc thật dày thật thật sau khi trở về, giảng thuật làm buôn bán trải qua cùng đi biển bắt hải sản kích thích vui sướng. Một cái hai cái càng là tâm ngứa khó nhịp, hận không thể lập tức xuất phát cũng đi làm buôn bán. Đáng tiếc Lý Huy Nguy không có trở về, địch có đồng cùng địch có tiền tỷ hai là không dám xuất phát, các nàng lá gan còn không có luyện được như vậy lại đâu, trí nhớ cũng không như vậy hảo. Khi trở về trên người mang tiền cũng đều giao cho đại tỷ kết toán nhà ngói thiếu một ít đôi khoản cùng dùng làm gia dụ. Hùng chi ở nàng hai xem ra, nay một chuyến có thể kiếm tiền vẫn là rửa các nàng nương, không có các nàng nương nắm lấy, nàng hai là kiếm không đến tiền. Rốt cuộc này dọc theo đường đi kỳ thật không thiếu ra chẳng uống, còn phát sinh quá thiếu chút nữa bị lửa sự tình đâu. Này đây này đó muốn đi làm buôn bán, liền hy vọng Lý Huy Nguy có thể sớm một chút nhi trở về cho các nàng chia sẻ chia sẻ kinh nghiệm, tốt nhất là có thể mang các nàng đi. Đại trắng à, chúng ta là lại thân bất quá thân thích, ngươi này có cơ hội, cũng mang mang nhà của chúng ta cô nương, các nàng đều cần mẫn thành thật đâu, chuẩn có thể cho người phụ một chút.